Mời các bạn cùng nghe phần 19 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1398, bằng kinh nghiệm của chị thì chúc mừng em đã trúng thưởng rồi. Yến Thanh Ti sửng sốt một chút mà tay quý miên miên đang cầm mascara trang điểm cũng run lên, bàn trải rơi cạch xuống mặt đất. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, cô cảm thấy đầu óc lú lẫn luôn, một hồi lâu sau mới nói, không phải chứ. Chị Mạch hỏi, bao lâu rồi em không tới tháng? Yến Thanh Ti đưa tay lên làm tính em để xem. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lại qua hai lần sống chết nên Yến Thanh Ti đã quên luôn ngày tới tháng của mình. Nhưng giờ được chị Mạch nhắc nhở, cô liền ngẫm lại, hình như hình như lâu rồi không thấy bà gì tới thăm. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm, không phải chứ có có thật sao? Chị Mạch hoảng hốt gọi, "Tiểu Từ, Tiểu Từ, Tiểu Từ đâu rồi?" Tiểu Từ lập tức phi vào, "Em đây, chị Mạch." "Mau tới tiệm thuốc mua que thử thai về đây." Tiểu từ gật đầu, xoay người ra ngoài, Yến Thanh Ti gọi cậu lại, mua mấy cái liền đi chị sợ một cái không chuẩn. Sau đó Yến Thanh Ti than em em em cần một mình. Quý miên miên nhặt mascara lên chị, chị chị mau tẩy trang đi, đồ trang điểm không tốt cho thai nhi. Chị Mạch tỉnh táo nhất nói, từ từ đã, sắp bắt đầu rồi kiểu gì cũng phải qua trận này đã. Còn không tới 10 phút nữa, không thể thất hứa được bằng không sau này còn ai dám tin vào phát ngôn của Thanh Ti chứ. YYT gật đầu. Đúng, nói gì thì nói cũng phải chờ xong chuyện này đã. Chị Mạch hỏi Yến Thanh Ti, gần đây, ngoại trừ thèm ngủ, em còn thấy hiện tượng gì khác không? Hiện tượng khác, Yến Thanh Ti nghĩ tới gần đây khẩu vị của mình không được tốt, cứ người thấy đồ ăn mặn là buồn nôn. Em không ăn được thức ăn mặn, nghĩ tới là buồn nôn rồi. Chị Mạch bình tĩnh nhìn Yến Thanh Ti, càng nhìn càng sợ hãi, chị nói, bằng kinh nghiệm của chị thì chắc chắn em có rồi, chúc mừng em vị trí bà chủ này em ngồi chắc chắn luôn rồi. Yến Thanh Ti trong lòng không nghĩ được nhiều thế, trái tim cô vẫn đang bay bổng lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, cô đang rất hồi hộp. Tiểu từ vẫn chưa về, Yến Thanh Ti chuẩn bị phải lên diễn. Chị Mạch vừa thấy đôi giày liền vội vàng nói, đôi giày này cao quá em không thể mang được đổi một đôi đế bệt đi. Chị tìm một vòng cuối cùng tìm được một đôi giày thấp mang với váy này cũng không tính là mất cân đối. Chị Mạch gật đầu tốt rồi, lên đi. Trong lòng Yến Thanh Ti hốt hoảng, cô giữ chặt tay chị Mạch, chị Mạch em sợ sợ cái gì trên đời này có thứ gì có thể làm em sợ sao? Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn bụng mình trước kia em chẳng thấy sợ gì nhưng giờ em em hơi lo lắng. Chị Bạch vỗ vỗ vai cô, đừng lo lắng không phải là trong bụng mới chỉ là một cục thịt thôi sao, hơn nữa còn chưa chắc mà. Em cứ đi lên tùy tiện bước vài bước trả lời hai vấn đề xong là chúng ta đi luôn. Yến Thanh Ti nghĩ tới trong bụng mình rất có thể là một đứa bé thì không thể nào động đậy nổi hai chân như nhũn ra. Dưới sự cổ vũ của chị Mạch cuối cùng Yến Thanh Ti hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài. Trên đường đi Yến Thanh Ti cảm thấy dưới chân như có bông, cả người nhẹ bẫng, sau đó thế nào cô cũng chẳng nhớ được. Đến khi phóng viên đưa ra câu hỏi Yến Thanh Ti mới tìm lại được một chút lý trí. Phóng viên A, tiểu thư Thanh Ti, mấy ngày trước trên mạng có bạn nói rằng gặp cô đi siêu thị. Các bạn khác đều rất muốn biết là cô mua đồ ăn về tự nấu cơm cho mình ứa. Trường 1399, nếu có thể có con thì thật tốt biết bao. Yến Thanh thì cười cười, phải tôi đương nhiên phải đi chợ nấu cơm rồi. Dù sao tôi cũng là người đã kết hôn, ra ngoài quay phim lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể về nhà nghỉ ngơi, tôi muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho chồng mình. Phóng viên B, vậy khi nào thì mọi người có thể được gặp người đàn ông của cô? Tôi vẫn không muốn tiết lộ sinh hoạt cá nhân của mình ra cho người khác biết, cũng hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Chồng tôi đều thích cách sống như hiện tại. Hôm nay phóng viên hỏi mấy câu rất ôn hòa, không có vấn đề sắc bén nào cả sau khi cô đi xuống quý miên miên vội vàng mang quần áo cho Yến Thanh Ti thay ra. Chị tiểu từ về rồi, Yến Thanh Ti vừa nghe thì không khỏi bước đi nhanh hơn. Chị mạch giữ cô lại em đi chậm chút sao lại đi nhanh thế hả? Nếu vạn nhất nói chung em phải chú ý có biết không hả? Phải phải phải Yến Thanh Ti gật đầu, nếu trong bụng cô có một đứa bé thật thì cô phải cẩn thận rất nhiều. Trên đường quay về phòng hóa trang không ngờ lại gặp được Hạ Lan Tú Sắc. Ở game sâu tìm kiếm tài năng kia cô ta đã lọt vào vòng 8 người xuất sắc nhất, đã được ký hợp đồng với một công ty truyền thông, hiện tại coi như đã xuất đạo. Thấy Yến Thanh Ti, cô ta vui mừng nói: "Chị Thanh Ti, đã lâu rồi không gặp chị, chị vẫn xinh đẹp như thế." Yến Thanh Ti thản nhiên vuốt cằm coi như không nghe thấy, vội vàng bước qua. Tâm tư của cô sao còn chú ý được Hạ Lan Tú Sắc chứ? Lòng của cô đã đặt hết vào bụng của mình rồi. Hạ Lan Tú sắc hơi xấu hổ, một cô gái ở đằng sau lên tiếng dè biểu, lần sau trăm ngàn lần đừng có khoe khoang Yến Thanh Ti là bạn bè của cô nữa đi. Người ta còn chẳng quen cô đâu đấy. Hạ Lan Tú sắc xoay người cười nói, chị Tố hi sao lại nói như thế chứ? Tốt xấu gì em cũng có thể hưởng chút nhiệt từ Yến Thanh Ti, còn chị vẫn nên nghĩ xem đêm nay nên mời ai lên giường đi. Mặt của Tố hi lập tức trở nên lạnh như băng. Hạ Lan Tú sắc vuốt vuốt tóc cười nói "A, giờ mới thấy, lần này cái mũi không còn lệch nữa rồi. Nói xong một câu này, cô ta xoay người rời đi. Thần Tố hi nắm chặt tay, gương mặt cứng ngắc không có bao nhiêu biểu tình, chỉ có đôi mắt là hừng hực lửa giận. Cô ta nhìn về hướng Yến Thanh Ti rời đi, sau đó xoay người đuổi theo Hạ Lan Tú sắc. Chị em đã mua về rồi. Yến Thanh Ti lập tức cầm lấy đi về phía toilet. Quý miên miên, chị Mạch tiểu tư chờ ở bên ngoài gần một giờ mới thấy Yến Thanh Ti đi ra. Thế nào, thế nào rồi, Yến Thanh Ti dường như chưa hoàn hồn, lắc lư đi qua rồi ngồi xuống. Chị Mạch vọt vào toilet, một đống que thử thai dựng ở đó, cái nào cũng là hai vạch đỏ rõ ràng. Rất nhanh, chị Mạch lại chạy ra, thấy Yến Thanh Ti vẫn còn ngồi đó ngây ngốc như không có phản ứng gì, chị chưa từng thấy Yến Thanh Ti như thế bao giờ. Yến Thanh Ti nuốt nước bọt, em có thật rồi ư? Chị Mạch gật đầu thật đấy may là em đã quay xong khuyên thành ký ôi em nói xem có phải vận số của em tới rồi không, nói có là có ngay được thế này. Yến Thanh Ti thì thảo, đúng thế, nói có là có liền được. Miên miên vội vàng tháo hết trang sức trên người Yến Thanh Ti xuống, bình thường thôi mà chị Thanh Ti và ông chủ đã kết hôn rồi, giờ lại có con, thật tốt quá. Tốt thì tốt nhưng công việc của Thanh Ti thì sao đây? Mang thai mất 10 tháng. Sau đó còn ở cữ, rồi tới thời kỳ cho con bú, ai u, trời ơi chị nghĩ lâu tới muốn khóc rồi đây. Chương 1400, sẽ mang theo tình yêu anh để lại cho cô mà tiếp tục sống. Hiện tại chị Mạch phải dựa vào Yến Thanh Ti, hơn nữa giờ cô đã là diễn viên có giá, chỉ cần liên tục tham gia mấy bộ phim nữa thì sẽ nhanh chóng được xếp vào hạng A. Chị Mạch còn đang định chọn cho Yến Thanh Ti một bộ phim mới, có hai kịch bản đang rất được, định chờ qua năm mới sẽ nhận về cho cô luôn. Nhưng giờ thì Chị Mạch thấy đắng hết cả lòng mề. Với thái độ yêu vợ như mạng của ông chủ thì sẽ tuyệt đối không cho Yến Thanh Ti ra ngoài làm việc sẽ bắt cô ở nhà dưỡng thai cho mà xem. Xem ra sau này phải bồi dưỡng lãnh nhiên thật tốt sau đó lại tìm thêm hai người có tiềm lực. Ngây ngốc hồi lâu đột nhiên Yến Thanh Ti nở nụ cười. Chị Mạch hỏi em cười cái gì? Yến Thanh Ti ngẩng đầu ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm em có con rồi nên em cười thôi. Em đúng, là chuyện vui, là chuyện vui chị Mạch vỗ vỗ bả vai Yến Thanh Ti chân thành nói có thể thấy được một ngày em hạnh phúc thế này là chị rất vui mừng. Từ góc độ lo lắng của một người đại diện, chị Mạch cảm thấy Yến Thanh Ti mang thai vào đúng lúc sự nghiệp đang lên thế này là không thích hợp lắm. Nhưng từ góc độ bạn bè, chị lại thật sự cảm thấy vui mừng thay cho cô. Chị biết con người trước kia của Yến Thanh Ti, nay cô đã có gia đình, có chồng, còn sắp có con, cô đúng thực là một kỳ tích. Có thể nhìn thấy Yến Thanh ti từ trong bóng đêm đi ra, tắm ánh nắng mặt trời, chị Mạch thật sự cảm thấy vui vẻ. Vừa rồi lúc chắc chắn được việc mình đã mang thai đầu óc Yến Thanh ti gần như không nghĩ được gì, chỉ có khiếp sợ, không hề vui mừng. Giờ đã tỉnh táo lại chút cô chỉ có thể tự hỏi, trong lòng dần dần vui sướng, giống như dòng suối nhỏ réo rắt trong suốt mát lành. Con của cô, trước kia Yến Thanh ti chưa từng nghĩ tới việc sẽ sinh con, giờ nó tới bất ngờ như thế, thực sự cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu nó đã tới rồi thì cô rất vui vẻ chào đón nó. Yến Thanh Ti cảm giác tâm tình mình đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Trước kia không hề nghĩ tới chuyện lấy chồng, có con, nay cái gì cô cũng có, nhân sinh đúng là một sức mộng nhiều màu sắc. Quý miên miên giúp Yến Thanh Ti thay đồ xong, nói chị chúc mừng chị đã làm mẹ. Đây là chuyện vui, dù sao cũng phải báo cho ông chủ một chút, để ông chủ được vui mừng, sau đó sẽ cao hứng mà cho chúng ta bao lì xì tiền thưởng các kiểu. Yến Thanh Ti sờ bụng lúc chị về sẽ nói với anh ấy chị muốn chính mình nói với anh ấy. Đúng đúng tin tức tốt này thì chị phải tự mình nói cho ông chủ biết mới đúng. Quý miên miên nhìn Yến Thanh Ti cúi đầu vuốt ve bụng trong lòng mừng vui thay cho cô. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang đi cô cảm thấy vui như thế. Có một sinh mệnh nhỏ đã tới đây là chuyện đều khiến mọi người cùng vui vẻ. Nếu Diệp Thiều Quang ở đây anh ấy nhất định sẽ kéo cô về nhà sau đó nói chúng ta phải mau chóng nặn người thôi. Không thể để đôi kia vượt quá xa như thế được Quý miên miên cười dạng dỡ Sau khi đã trải qua những cơn đau thấu tâm can Giờ cô đã dần bình tĩnh lại Người nếu còn sống thì phải cố mà bước về phía trước Cô sẽ mãi mãi nhớ tới diệp thiều quang Sẽ vĩnh viễn yêu anh Sẽ mang theo tình yêu của anh để lại cho cô mà tiếp tục sống Yến Thanh Ti thay quần áo chuẩn bị về nhà Chị Mạch dặn dò cô Thanh Ti Tuy rằng que thử thai đã báo hai vạch Nhưng em cứ nên tới bệnh viện cho chắc ăn đi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 Yến Thanh Ti nhíu mày quay đầu nhìn, lúc này mới để ý tới cô gái kia. Mặt mũi sáng sủa, tóc dài uốn lọn, trang điểm tinh tế, khóe mắt và đuôi lông mày hơi sét lên, trong ánh mắt tản ra loại tự tin làm người ta chán ghét. Thanh âm này làm cho Yến Thanh Ti nhớ tới cô gái đêm hôm trước gọi cho nhạc thính Phong Uông Tích Vũ. Liên quan tới cô sao Uông Tiểu Thư, Uông Tích Vũ sừng sốt, không ngờ Yến Thanh Ti có thể nhận ra mình. Nhưng Uông Tích Vũ lập tức tỏ ra vui vẻ cười nói, xem ra anh Thính Phong đã kể cho cô nghe về tôi. Đúng thế tôi là Uông Tích Vũ. Sau lớp khẩu trang khóe miệng yến thanh ti lộ ra vẻ cười lạnh cô châm chọc nói thật xin lỗi chống tôi không nói gì về cô cả tôi chỉ thấy thanh âm của cô giống với con khốn nào đó nửa đêm nửa hôm còn gọi cho chồng tôi thôi lỗ tai của tôi trước giờ đều rất tốt.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 Nhạc Thính Phong sửng sốt đôi cặp gì cơ? Giang Lai nhìn Uông Tích Vũ vẫn đang sững ra ở đó, cười lạnh một tiếng, nói, lão bản, vừa rồi Uông Tổng lên đây với phu nhân. Nhạc Thính Phong xoay người, lúc này mới thấy Uông Tích Vũ, anh nhíu mày, không hờn giận nói, Uông Tổng tới từ khi nào thế? Hình như cô không cần phải tới nữa mà. Uông Tích Vũ thả tay xuống, cứng ngắc xoay người lại, đối mặt với Nhạc Thính Phong.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 Bà chủ của chúng tôi chỉ cần nhăn mặt một cái là ông chủ có thể đau lòng mất cả ngày rồi, cho nên Uông Tổng là người hiểu biết có những chuyện không cần nói ra cô cũng phải tự hiểu được. Tay UTV run lên, trong đầu cô ta toàn là bộ dáng của NTP lúc nói chuyện với YTT ánh mắt cái miệng đều chỉ hận không thể yêu chiều cô gái kia tới chết. UTV không phải chưa từng thấy qua người đàn ông chiều vợ, nhưng chưa từng có ai có ánh mắt nhìn vợ giống như NTP. UTV nhắm mắt lại. Cố gắng tưởng tượng ra một ngày, NTP có thể dùng ánh mắt như thế để nhìn mình. UTV hạ quyết tâm, mớ mắt ra, khôi phục vẻ tao nhã tự tin của mình, nói, trợ lý Giang, tôi rất muốn biết suốt cuộc là cô gái nào lại có mị lực lớn như thế, có thể chiếm được trái tim của NTP. Tôi chỉ có thể nói với cô, bà chủ của chúng tôi là người vô cùng tốt, còn lại không thể nói gì được. Tới rồi, Uông Tổng, xin mời. Giang Lai vừa nói xong thì cửa thang máy liền mở ra.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 YTT đẩy tay anh ra anh giải thích chuyện tên đôi kia đã rồi nói sau. NTP vội vàng nói cái này thật sự không liên quan tới anh anh oan lắm. Trước khi anh hay tới Tô Gia cô ta toàn bám theo anh. YTT ngắt lời anh có phải anh đang muốn nói với em rằng anh và cô ta là thanh mai trúc mã ư. NTP giờ khóc giờ cười không phải ý anh là cho tới giờ anh chưa từng để mắt tới cô ta.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 Vừa rồi, lúc ở bên trong, khi Yến Thanh Ti tháo khẩu trang xuống, Lý Nam Kha vừa thấy mặt cô đã sợ ngây ra. Má ơi, là Yến Thanh Ti đó. Lý Nam Kha là fan cuồng của Yến Thanh Ti. Từ sau khi xem chấn hồn khúc cô đặc biệt thích nhân vật do Yến Thanh Ti diễn, vì thế sau khi chuyển sang xem tiêu phòng điện thì chuyển sang hâm mộ luôn. Sau khi đọc đủ các loại tin tức về Yến Thanh Ti, bị thái độ của cô ấy sau mỗi lần bị tung tin đồn bôi nhọ chinh phục cuối cùng thành fan trung thành. Đối với tin Yến Thanh Ti đã kết hôn ở trên Weibo, Lý Nam Kha nhớ cực kỳ rõ. Lúc đó cô còn rất kích động, làm một nữ vương không làm sao kết hôn sớm thế làm gì. Cô còn vào Weibo của Yến Thanh Ti, lục hết các tin từ đầu tới giờ ra đọc. Mặc kệ người ta bôi nhọ thế nào, Yến Thanh Ti cũng không hề né tránh việc mình đã kết hôn. Rốt cuộc là người đàn ông nào tích được phúc tám đời, tổ tiên phù hộ mới có thể lấy được Yến Thanh Ti chứ.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 Vợ tôi dặn không được uống rượu. Giang Lai gật đầu, vâng. Nhạc Thính Phong không tin Uông Tích Vũ có cảm tình gì với mình. Anh cảm thấy con ả này có mưu đồ gây rối. anh bảo khúc kính xuống tay với tập đoàn Tam Vương, gần đây đoạt nhiều dự án mà họ nhắm tới. Gần đây, cổ phiếu của Tam Vương liên tục rớt giá, bọn họ là người rõ nhất mình bị mất bao nhiêu tiền. Chẳng bao lâu sau, Lý Thị Trường đi tới thấy Nhạc Thính Phong thì kinh ngạc, không nghĩ Nhạc Tổng Tiếng Tam lừng lẫy lại trẻ thế này, ngưỡng mộ đã lâu.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 Trong tay anh cầm một ly sâm panh, một ly nước trái cây của Nhạc Thính Phong. Trợ lý của Uông Tích Vũ nói chuyện với Giang Lai một hồi, đột nhiên nói a hình như người đang nói chuyện với thị trưởng Lý là nhị thiếu gia của Tô Gia phải không? Giang Lai quay đầu nhìn, trợ lý của Uông Tích Vũ nhanh tay bỏ một viên thuốc vào ly nước trái cây, viên thuốc lập tức bị hòa tan trong nháy mắt. Sau đó lúng túng nói ai nha, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi anh cứ nói chuyện đi Uông Tổng tìm tôi rồi. Giang Lai gật đầu.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 Giang Lai đỡ lấy anh kêu to, xếp xếp. Vừa kêu hai tiếng thì một cơn đau đớn từ gáy truyền tới, Giang Lai chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai thì đã ngất đi. Quồng tích vũ mang theo trợ lý và mấy người khác nhanh chóng xuất hiện, mang đi. Trường 1418, về sau trong mắt anh chỉ có em, chỉ yêu mình em. Bọn họ đi rồi, Giang Lai từ trên mặt đất vừa đứng dậy vừa xoa gáy, mẹ nó, may mắn lão tử có tránh được đòn đó.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 Vậy nếu có tra ra cái gì thì gọi cho tôi. Cút máy xong, nhạc thính phong ra khỏi toilet, Yến Thanh Ti vẫn chưa dậy, anh vội bỏ di động và chui vào chăn. Sau khi mang thai, Yến Thanh Ti trở thành sủng vật được bao dưỡng, mỗi ngày trừ ăn và ngủ thì không hề được làm gì khác cô có cảm giác nhân sinh càng lúc càng nhàm chán. Cô gọi điện tới Dung Thành cho ông bà ngoại nói mình đã có thai, bà ngoại vô cùng vui vẻ, như một đứa trẻ vậy cứ đòi tới Lạc Thành, nhưng Hạ An Lan không cho.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 Quý miên miên bỗng thấy sợ hãi, chẳng lẽ thứ cuối cùng thuộc về Diệp Thiều Quang mà cô cũng không bảo vệ được sao? Trường 1425, một phân tiền tôi cũng không có, xin hãy tha cho chúng tôi. Người vây xem chỉ chỉ trò cho quý miên miên, khe khẽ bàn tán. Vợ Diệp Hốc Quang chỉ vào quý miên miên mà mắng, các người nhìn cô ta đi, cô ta không nói được gì vì cô ta đang trột dạ. tôi muốn kiện cô ra tòa.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 Quý miên miên bắt lấy cánh tay cô ta thừa dịp tôi còn chưa nổi giận thì lập tức cút ngay cho tôi. Nhà này các người đừng hỏng bước vào nửa bước. Vợ Diệp hốt quang gào lên ăn vạ, đây là nhà của Diệp gia chúng tao, mày dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy nó, mày là đồ ăn cắp tao phải báo cảnh sát, tao phải báo cảnh sát. Bỗng nhiên, vài nhân viên bảo an chạy tới, làm loạn cái gì đây hả?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 Người nọ mặc một thân quần áo đen, đầu đội mũ căn bản không nhìn rõ mặt chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của anh ta ai cho phép cô tìm quý miên miên gây sự? Vợ của Diệp Hốt Quang chớp chớp mắt không không có ai cả. Người nọ cười lạnh một tiếng, ai nói với cô là Diệp Thiều Quang đã chết. Vấn đề này tôi chỉ hỏi một lần, nếu cô không trả lời thì tay của con cô sẽ vĩnh viễn tàn phế cô có thể không tin lời tôi nói. Vợ của Diệp Hốc Quang vừa nghe đã sợ tới mức vội vàng nói, tôi nói, tôi nói hôm nay, đột nhiên có một người đàn ông đến nói với tôi rằng Diệp Thiều Quang đã chết, nhà của nó bị một nữ nhân tên Quý Miên Miên chiếm lấy. Vì tôi đã cùng đường rồi nên mới, từ nay về sau, cấm cô tìm Quý Miên Miên gây phiền toái, nếu không cô và con trai cô đừng nghĩ tới chuyện sống đến ngày mai. Vâng, vâng, vâng nhất định sẽ không, chúng ta nhất định sẽ không tìm cô gái đó gây chuyện đâu. Người kia liền vứt đứa nhỏ cho cô ta, cô ta vội vàng ôm con chạy thật nhanh. Trời sáng, quý miên miên vội vàng ra ngoài, hôm nay cô phải lên công ty, chị Mạch nói sáng nay sẽ phỏng vấn hai người mới, sẽ để cô phụ trách trang phục cho họ. Quý miên miên vừa mới mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người, trên cửa có treo bữa sáng còn nóng hổi, có nước đậu cô thích nhất, há cảo nhân tôm của Quảng Lâm trai, còn có bánh bao chiên nữa. Trước kia quý miên miên từng nói trước mặt Diệp Thiều Quang rằng nếu mỗi buổi sáng cô có thể được ăn những món này thì dù có cấp cho cô một phú ông cô cũng không đổi. Quý miên miên run run tay ai treo ở đây. Lãnh nhiên, không đâu anh ta căn bản không biết cô thích ăn cái gì mà. Mà đây còn là những thứ cô thích ăn nhất. Chị Thanh Ti cũng không có khả năng. Cô biết dù chị Thanh Ti có thể chạy từ nhà tới tận đây mua bữa sáng cho cô thì cũng không thể chỉ treo trên cửa mà không vào nhà. Vậy rốt cuộc là ai đây? Quý miên miên lấy một cái bánh há cào cắn một ngụm, vẫn là hương vị trong trí nhớ. Nháy mắt Noel trôi qua trong bình yên. Thực ra Yến Thanh Ti cũng không để ý tới ngày này, nhưng nhạc phu nhân và nhạc thính phong lại như trẻ con, mang về một cây thông Noel để ở phòng khách còn treo đầy đồ trang trí nữa. Hôm nay là Tết dương Lịch cả nước được nghỉ, nhạc thính phong ở nhà với Yến Thanh Ti. Quý miên miên đến thăm Yến Thanh Ti, cô phát hiện cô gái nhỏ này hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, không phải kiểu ở ngoài vui vẻ nhưng ánh mắt lại đượm buồn như mọi lần mà là thực sự vui mừng, thậm chí còn sáng lên những ánh nhìn dạng dỡ. Yến Thanh Ti hỏi cô có phải có chuyện gì tốt không, quý miên miên lắc đầu. Cô không nói, Yến Thanh Ti cũng sẽ không vặn hỏi, chỉ cần cô cao hứng thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng nữa. Hôm nay cuối năm, hay là em ở lại đây đi, đừng về nữa. Quý miên miên lắc đầu thôi, em phải về, dù sao đó cũng là nhà em. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, quý miên miên bỗng nhiên trưởng thành làm cô thấy rất đau lòng. Trời còn chưa tối mà quý miên miên đã về, Yến Thanh Ti gói ghém cho cô rất nhiều đồ mang về, hận không thể chuyển cả nhà sang cho cô được. Nhạc thính Phong ôm Yến Thanh Ti đứng ở cửa vào trong nhà, đi rồi, ở ngoài lạnh lắm, có lẽ sẽ có tuyết đấy. Yến Thanh Ti nhìn cái bụng còn chưa nhô lên được chút nào của mình, lại nhìn nhạc thính phong hầu hạ mình như hầu hạ lão Phật gia thì không khỏi thở dài một tiếng. Anh nói xem em mới mang thai chưa được bao lâu mà sao cứ có cảm giác lâu lắm rồi vậy. Không có, mới có mấy ngày mà còn lâu mới đến một năm. Yến Thanh Ti cảm thán một tiếng, chính vì em nhàn quá nên mới có cảm giác một ngày dài như một năm đó. Trường 1427, mỗi ngày sau khi quen em với anh đều đặc biệt. Hiện tại Tết Dương lịch Long trọng hơn so với trước kia nhiều lắm, ở Nhạc gia thì không có gì thay đổi nhiều, chỉ là thức ăn càng thêm phong phú hơn mà thôi. Trên bàn cơm, Nhạc phu nhân nói, đây là cái Tết đầu tiên trong suốt 30 năm mẹ sống ở Nhạc gia mà mẹ vui vẻ như thế này. Yến Thanh Ti cảm thấy chua xót trong lòng, Nhạc Thính Phong cười nói, mẹ, mẹ đừng nói thế nữa, chờ qua năm cháu trai trưởng của mẹ ra đời, mẹ còn vui hơn cả năm nay. Nhạc phu nhân cười híp cả mắt, đúng thế, đúng thế, sang năm chắc chắn còn vui hơn. Yến Thanh Ti nhìn hai người bọn họ, nói, đây cũng là năm con vui vẻ nhất từ sau năm 8 tuổi, có lẽ sau này sẽ càng vui hơn, nhưng năm nay vẫn là đặc biệt nhất. Năm nay chính là năm cô có được hạnh phúc của mình, gia đình của mình. Đôi khi Yến Thanh Ti rất sợ, hạnh phúc này là một giấc mơ. Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên trán cô, mỗi ngày sau khi quen em với anh đều đặc biệt. Nhạc phu nhân quay đầu nhìn ra bên ngoài trời đã có tuyết rơi, đối với mỗi người bọn họ mà nói, đây là khoảnh khắc đáng giá ghi nhớ trong lòng, hơn nữa là ngày mà họ mãi mãi quý trọng. Sau khi ăn cơm tối, mọi người cùng ngồi xem gala cuối năm, Yến Thanh Ti nhìn thấy cận tuyết sơ hát trên sân khấu, phía dưới phen vung gậy huỳnh quang làm cho cả một vùng như biển tuyết trắng vậy. Cô cười nói, nếu không phải đang mang thai thì năm nay có khi em cũng tham gia tiệc cuối năm. Chị Mạch nói năm nay có vài đài mời cô tới dự tiệc cuối năm, vốn định chọn cho cô một nhà đài có sức ảnh hưởng lớn nhất, nhưng hiện tại đừng có nghĩ tới mấy cái đó thành thật ở nhà đợi đi thôi. Sau khi ăn cơm chiều, cô cảm thấy cho dù sang năm có được mời thì cô cũng sẽ không đi. Cuộc đời này, ai mà biết được mình có thể cùng đón với người thân bao nhiêu cái Tết chứ. So với đứng ở trên sân khấu nhận những chàng vỗ tay hư ảo thì thà ở nhà ăn cùng người thân một bữa cơm chiều vẫn tốt hơn. Yến Thanh Ti nhắn một tin chúc phúc trên Weibo chụp đồ ăn do nhạc phu nhân làm cô ôm lấy nhạc thính phong, chụp ảnh hai người hôn môi nhau, nhưng lại chèn một cái ai cần trái tim to đùng che hết mặt. Thằng nữ thần thật không yêu nghề nha, lãnh hương hôm nay bắt đầu công chiếu mà không tuyên truyền, lại ở đó đóng phim yêu đương. Nhưng thức ăn cho chó này tôi thích, thằng, thằng nữ vương đại nhân cứ việc cho chó ăn, việc tuyên truyền hãy để chúng em thăng. Thăng vừa xem lãnh hương về, nữ thần của ta thật sự là diễn ai là giống người đó, ai nói chị diễn kém thì đúng là đã tự tát lên mặt mình rồi Thăng. Thăng đã bao hết cả giạc, cầu nữ thần khen ngợi Thăng. Thăng thổ hào kiệt nữ vương đại nhân, người định thực sự không cho chúng em nhìn mặt hoàng đế bệ hạ sao. Thăng, hôm nay lãnh hương khởi chiếu cộng thêm ảnh yêu đương của Yến Thanh Ti, vô tình lại làm nóng cư dân mạng, vào đọc bình luận thì thấy rất nhiều người nói về người đàn ông của nữ vương. Có một người rất nổi tiếng trong làng giải trí có biệt hiệu là V, bình thường tin tức nào anh ta đưa ra cũng là sự thực, hôm nay anh ta đã đăng một tin, có một nguồn tin nhỏ tiết lộ rằng chồng của nữ diễn viên Y là một siêu cấp phú hào trong nước, một người đàn ông kim cương, có tài có mạo, nếu người này tiến vào làng giải trí thì phòng trừng rất nhiều ngôi sao nam sẽ mất đi bát cơm. Về phần đó là ai thì mọi người không nên hỏi, vì tôi không dám nói, hậu trường rất kinh khủng, thực không dám nói. Sau khi anh ta đưa tin lên, một đám người đặt câu hỏi liệu diễn viên y kia có phải là Yến Thanh Ti? Vì thế cái tên Yến Thanh Ti cứ thế lại được hâm nóng lên. Trước khi ngủ, Yến Thanh Ti lại lướt Weibo sau đó nói đùa với nhạc thính phong, hiện tại anh đã thành hoàng đế bệ hạ rồi đấy. chương 1428, em là nữ vương đại nhân của anh. Nhạc Thính Phong đứng thẳng dậy, nửa quỳ trên giường, kéo mờ bàn tay của Yến Thanh Ti ra hôn lên rồi nói anh chính là nô tài của nữ vương đại nhân, không đúng em chính là bà chủ đại nhân của anh. Hai bàn tay siết chặt Yến Thanh Ti nhìn hai chiếc nhẫn cười giống hệt nhau trên ngón áp út trong lòng dịu dàng, vậy anh phải bảo vệ em cả đời. Nhạc Thính Phong giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Yến Thanh Ti, mặt áp vào bụng cô, nói em và cả con nữa. Yến Thanh Ti là phụ nữ là phụ nữ có thai nên không thể thức đêm, hơn nữa lại còn ngủ rất sớm. Không bao lâu sau, nhạc thính phong ôm cô nhìn đồng hồ đếm thời gian. Tích tắc kim đồng hồ chậm chậm xoay vòng, dần dần nhích tới con số 12. Nhạc thính phong thấy đã tới đúng 12 giờ, năm mới đã sang anh liền cúi đầu hôn lên trán Yến Thanh Ti, bà xã, năm mới vui vẻ. Bàn tay nhẹ xoa lên bụng cô con yêu, năm mới vui vẻ. Nhạc phu nhân cảm thấy mình có thể ngủ được dù sao hôm nay bà cũng rất vui thế nhưng trở lại phòng rồi, lăn đi lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được cứ không ngừng lấy di động ra xem. Kỳ thực bà cũng chẳng biết mình nhìn cái gì, lướt tới lướt lui liền lướt tới một trang tin trên bản tin là gương mặt của Hạ An Lan. Nhạc phu nhân bĩu môi tiện tay vứt luôn điện thoại đi. Hôm nay là nguyên đán thế mà ông ấy chẳng gọi một cuộc điện thoại này. Cả ngày nói thích bà thích cái sợi len ấy, ngay cả đêm giao thừa cũng không gọi được một cú điện thoại tin nhắn cũng không thèm gửi là sao. Thế mà còn muốn viết tên bà lên hộ khẩu nhà ông ta nữa, nằm mơ đi. Mắt thấy đã sắp 12 giờ, nhạc phu nhân liếc nhìn cái di động vẫn không có gì nhúc nhích, sau đó bèn kéo chăn ngủ luôn. Nhưng một lát sau, bà lại kéo chăn ra, để lộ mỗi cái đầu của mình, hay là ông ấy bận nhiều việc nhỉ. Nhất là hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ càng bận, mình không thể quá khó tính với ông ấy được. Nhạc phu nhân lại cầm lấy điện thoại, đọc tin tức về Hạ An Lan, hành trình cả ngày hôm nay của ông ấy đúng là kín mít. Bà thở dài một tiếng, thôi vậy ai bảo ông ấy là Tổng thống chứ? Nhạc phu nhân khẽ cắn môi, không so đo với ông ấy nữa, gọi cho ông ấy một chút vậy. Nhưng vừa mới mở danh bạ còn chưa kịp tìm thấy số thì điện thoại đã vang lên, nhìn thấy số máy gọi tới, nhạc phu nhân kích động ngồi dậy, lập tức bắt máy alo. Nói xong, bà cảm thấy thanh âm của mình hình như hơi nóng ruột như thể bà đang chờ mong cuộc điện thoại này lắm vậy. Nhạc phu nhân cố ý hạ giọng giả bộ không chút để ý, này trễ thế này rồi còn có việc gì sao? Giọng hạ an lan mềm mại còn chưa ngủ ư. Nhạc phu nhân bĩu môi, hôm nay cùng với hai vợ chồng thính phong ăn tất niên, nói chuyện cao hứng quá nên giờ vẫn chưa ngủ được. Anh cũng chưa ngủ, đương nhiên tôi biết ông chưa ngủ, không thì ai đang gọi điện cho tôi chứ. Hạ An Lan cười nói, Lạc Thành có tuyết rơi rồi. Đúng thế, tuyết rơi rồi, sao ông lại biết vậy? Nhạc phu nhân hỏi xong liền cảm thấy mình ngốc, chắc chắn là ông ấy xem dự báo thời tiết rồi. Hạ An Lan nói, còn rơi rất nhiều, rất lạnh. Nhạc phu nhân càng nghe càng thấy không thích hợp, thanh âm của ông ấy sao lại như đang ở bên ngoài thế nhỉ? Không đúng, không phải vấn đề ở đây, quan trọng là sao ông ấy lại biết tuyết rơi rất nhiều, và trời rất lạnh. Ôi trời, má ơi! Nhạc phu nhân vội vàng nhảy khỏi giường, vọt tới bên cửa sổ, lập tức kéo rèm ra. Bên ngoài tối đen như mực, đèn trên đường chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không gian rất nhỏ. Trường 1429, được rồi, em thừa nhận em thích anh. Tuyết rơi xuống thật sự rất nhiều. Bên tai bà lại vang lên tiếng của Hạ An Lan, anh nhớ rõ năm trước lúc giao thừa ở thủ đô cũng có tuyết rơi, nhưng năm nay lại không có, hình như anh chưa từng ngắm tuyết rơi bao giờ. Anh đang ở đâu? Thành âm nhạc phu nhân hơi run run. Anh, bỏ đi anh không cần nói nữa. Nói xong, nhạc phu nhân liền cúp máy, vứt di động sang một bên, sỏ đôi dép lê vào rồi chạy vụt xuống nhà. Vừa mở cửa ra bà liền cảm nhận được gió lạnh và những bông tuyết lạnh thấu xương phả vào mặt. Lúc ấy nhạc phu nhân đã muốn quay vào mặc thêm quần áo, nhưng cuối cùng lại không đi nữa, bà cắn răng một cái rồi phi ra ngoài. Đi qua con đường nhỏ đã phủ đầy tuyết dẫn ra cổng, nhạc phu nhân nghe được cả tiếng dép bì bạch trong tuyết của mình. Tuyết cũng nhanh chóng bám vào hai chân làm bàn dép run. Nhạc phu nhân mở cổng ra quả nhiên thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen đang đỗ giữa trời tuyết rơi. Trên cỏ có một người đang đứng, thân ảnh cao lớn, trong đêm tuyết càng thêm vĩ đại. Ông thấy cổng mở ra từ trong có một thân ảnh gầy nhỏ chạy vọt ra thì hơi sừng sốt một chút, sau đó chạy ngay tới trước mặt bà cả giận mắng, sao em lại mặc áo ngủ mà chạy ra đây hả? Nhạc phu nhân lạnh run, hai hàm răng va vào nhau cành cạch em em quên. Bông tuyết đậu trên lông mi của bà rồi nhanh chóng tan chảy. Hạ An Lan lập tức cởi áo khoác của mình ra, phủ lên người bà rồi ôm bà ngồi vào xe. Trên ghế lái và ghế phụ, ngự trì và lái xe yên lặng ra ngoài, bọn họ có chết cũng không muốn ngồi trên xe làm kỳ đà. Lái xe cũng rất hiểu chuyện trước khi xuống xe còn tăng nhiệt độ điều hòa lên. Hạ An Lan nhanh chóng cầm lấy hai tay nhạc phu nhân xoa xoa anh chỉ muốn tới nhìn em một chút không muốn làm phiền tới em. Nhạc phu nhân vẫn rét tới phát run, lừa đồ lừa đảo không muốn quấy rầy tôi, anh sao còn gọi cho tôi làm gì. Hạ An Lan đặt tay nhạc phu nhân vào trong ngực áo của mình, sau đó ôm mặt bà cúi đầu hôn lên hai cánh môi lạnh như băng, anh cũng không nghĩ giờ em lại thông minh thế này. Nhạc phu nhân cảm giác nụ hôn nhanh chóng làm mình ấm áp trở lại. Nhưng hôn một hồi, nhiệt độ trên cơ thể bà không những về như bình thường mà còn dần nóng lên. Đại khái là mấy ngày không gặp nên nhạc phu nhân cũng rất nhớ Hạ An Lan cho nên hai người đều rất quấn quýt. Cảm giác được bàn tay của Hạ An Lan tiến vào trong áo ngủ của mình, nhạc phu nhân vội vàng đè tay ông xuống, không được đâu. Hạ An Lan để chán mình tì lên chán nhạc phu nhân, thở dồn dập anh biết không được nhưng cứ nhìn thấy em sao anh lại không thể khống chế được mình, làm sao bây giờ. Nhạc phu nhân đỏ mặt thế cũng không được, không khống chế được cũng phải khống chế, nếu không em đi vào đấy. Hạ An Lan cười nhẹ ra tiếng, được rồi, sẽ không dọa em nữa. Mimi thực ra em cũng thích anh, đúng không? em chuyện đó anh suy nghĩ nhiều rồi ánh mắt nhạc phu nhân đảo xung quanh không dám nhìn vào mặt hạ an lan hạ an lan giữ lấy cầm bà để bà đối diện với mình em đoán ra chuyện anh đang ở bên ngoài em cũng rất muốn gặp anh đúng không nên em mới vội vã như thế ngay cả áo khoác cũng quên mặc vào nào có em nhìn dép của em đi đi ngược còn không biết nhạc phu nhân cúi đầu thấy đúng là mình đi dép ngược thì nhất thời mặt đỏ tai hồng được rồi được rồi em thừa nhận em thừa nhận chính là thích anh Trường 1430, vừa thấy ông ấy cười thì lòng bà lại rục rịch. Thanh âm của nhạc phu nhân càng lúc càng nhỏ, ba tiếng cuối cùng gần như không nghe được. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng thêm rực rỡ, mimi hôm nay anh rất vui. Muộn thế này rồi, anh còn tới đây làm gì? Ngày mai anh không có việc gì à? Lúc đoán ra Hạ An Lan tới đây, tim nhạc phu nhân đập thình thình quả thực muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lúc nhìn thấy ông, mũi bà hơi đau, không biết là do bị đông lạnh hay do cảm động nữa. Bà không ngờ Hạ An Lan ở xa như thế, sau khi xong việc lại tới đây. Bà giống như cô bé con 10 tuổi, trong lòng cảm động tới rối tinh rối mù. Hạ An Lan hôn lên gò má còn đang nóng của bà, anh sợ không đến sẽ có người tức giận. Ai tức giận em là loại người nhỏ nhen như thế sao? Em rất dễ tính, một cuộc điện thoại thôi cũng thấy vừa lòng rồi. Nhạc phu nhân sốt ruột nói ra, nói xong lại thấy hối hận trên mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Hạ An Lan không nói chuyện yên lặng mỉm cười nhìn bà trong ánh mắt của ông toàn là vẻ nhu tình, dường như có thể hòa tan cả băng tuyết ngoài trời kia. Nhạc phu nhân thấy ông mãi không nói gì thì ngẩng đầu nhìn một cái, vào giây phút nhìn sâu vào mắt ông, bà đã mắng một câu, mẹ nó ông có thể đừng nhìn thế không hả? Bởi vì vừa thấy ánh mắt của ông là người lão nương lại dục dịch rồi. Khi Hạ An Lan đối đãi với một người dịu dàng, trên đời này tuyệt đối không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Hạ An Lan ôm chặt bà, đối với em, anh không muốn chỉ dùng một cái điện thoại. So với việc chỉ nghe giọng nói, anh muốn nhìn thấy người thật hơn. Trong lòng nhạc phu nhân rên lên một tiếng, xong rồi, xong rồi, bà không thể trốn được một kiếp này rồi. Hôm nay bà còn nói thanh thi và thằng con ngốc của mình buồn nôn, nhưng hiện tại bà thấy mình còn đáng buồn nôn hơn. Nhạc phu nhân hít vào một hơi, hỏi thế sao anh không gọi cổng? Nếu anh gọi cổng, nhỡ đâu gọi cả vợ chồng thanh ti dậy thì sao? Vậy sao anh còn gọi điện thoại cho em, anh không sợ đánh thức em à? Hạ An Lan dí tay lên chán bà, anh biết em chưa ngủ. Nhạc phu nhân bĩu môi, sao anh biết được? Anh có phải em đâu, chẳng lẽ anh đặt máy quay lén trong phòng em à? Hạ An Lan gạt tóc mái của bà sang một bên, vì anh biết trong lòng em có anh. Nhạc phu nhân nhìn ông một hồi. Sau đó kêu một tiếng, đầu rúc vào ngực ông. Một lát sau, bà ngẩng đầu căm giận nói, anh đã ngần này tuổi đầu rồi, sao còn nói một câu dụ người như thế chứ? Anh nói xem có phải lúc còn trẻ đã từng thử nghiệm với rất nhiều cô gái khác đúng không? Loại chuyện này khi gặp được người mình thích thì vô sự tự thông, không cần phân biệt tuổi tác. Nhạc phu nhân lườm ông một cái, sao có thể vô sự tự thông được? Thằng con ngốc của bà lúc mới thích Thanh Ti thì ngu ngốc muốn chết, không biết phải làm thế nào, nếu không phải sau này bị Thanh Ti dạy dỗ thêm bà hỗ trợ thì còn lâu nó mới cưới được Thanh Ti vào cửa. Tuyết rơi rất lặng lẽ, lạc thành trong đêm thật yên lặng. Mấy người ngự chỉ đứng bên ngoài, trên vai đã phủ đầy tuyết trắng. Bọn họ ngửa đầu nhìn trời, trong lòng đang nghĩ, không biết khi nào thì phu nhân và ngài tổng thống mới xuống xe chứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ An Lan ôm nhạc phu nhân, trong lòng yên tĩnh, mọi chuyện phức tạp dườm ra giờ phút này đều bay biến cả. Nhưng mặc kệ thế nào, ông cũng phải đối mặt với nó. Hạ An Lan hôn nhạc phu nhân, anh phải về rồi. Ông thực sự lưu luyến bà, nhưng ông phải trở về. Trường 1431, xoay người đi rồi vẫn biết anh đang cười với em. Nhạc phu nhân kinh ngạc làm sao anh về được, tuyết rơi nhiều thế này, không sao. Không phải bão tuyết hơi nửa tuyết cũng rất nhỏ, không ảnh hưởng gì. Nhưng nhạc phu nhân dừng một chút lại nói, được rồi, thế anh về đi, trên đường đi cẩn thận, sau khi về tới nơi an toàn thì gọi điện cho em. Bà biết công việc của Hạ An Lan thật sự có liên quan tới nhiều người, ông bỏ ra vài giờ chạy từ thủ đô tới đây thăm mình thật sự là đã bỏ thời gian đi làm việc riêng rồi. Hạ An Lan vỗ lên lưng nhạc phu nhân, được anh biết rồi em vào đi. Áo của anh... Nhạc phu nhân cởi áo khoác ra trả lại cho Hạ An Lan nhưng bị ông ngăn lại. Anh ở trong xe, không cần đâu, em mặc nó vào, ở bên ngoài lạnh lắm. Hạ An Lan mở cửa xe ra, nhạc phu nhân cắn môi bước xuống. Hạ An Lan vươn tay, ngự chỉ đưa một cái ô cho ông. Ông mở ô, đưa cho nhạc phu nhân, vào đi, đừng đi nhanh quá. Nhạc phu nhân trong lòng mất mát, bà không cầm lấy ô mà giang hai tay ôm lấy ông. Hạ An Lan trên mặt tươi cười ấm áp và dịu dàng. Mau vào đi, vài ngày nữa anh lại tới thăm em. Nhạc phu nhân gật đầu cầm lấy ô, mặc áo khoác của Hạ An Lan, chậm rãi đi vào cổng nhạc ra. Đi được vài bước bà quay đầu thấy Hạ An Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngự trì đã mở một cái ô khác ra che cho ông. Tuy rằng không nhìn thấy mặt ông nhưng bà biết ông đang mỉm cười nhìn bà ông luôn cười. Người nhạc phu nhân rất lạnh nhưng lòng bà lại rất ấm áp. Áo khoác của Hạ An Lan rất lớn, dài tới đầu gối bà, giống như trẻ con mặc áo của người lớn vậy, gió lạnh cuốn góc áo lên, lùa vào bên trong. Nhạc phu nhân run run một chút, bà mặc áo của Hạ An Lan còn lạnh như thế, ông không mặc chẳng phải sẽ lạnh hơn sao. Ông không vào xe chắc chắn là ông muốn nhìn thấy bà đi vào trước, bà đi càng chậm thì ông càng phải ở ngoài trời lạnh lâu. Nhạc phu nhân giơ tay vẫy vẫy Hạ An Lan, sau đó xoay người chạy rất nhanh. Nhìn nhạc phu nhân đi vào, nụ cười trên mặt Hạ An Lan vẫn không biến mất. Ông nhìn cánh cổng lớn của nhạc ra, nói, ngay cả cổng cũng không biết đóng, sao không thể làm người ta bớt lo lắng được thế này. Ngự trì cậu vào trong khóa lại đi. Ngự trì tiên sinh tôi vào trong đó khóa cổng, sau đó ra kiểu gì. Hạ An Lan ghé mắt ý bảo anh ta tự quyết đi, ngự trì lập tức cúi đầu, vâng tôi biết rồi. Chỉ trong chốc lát ngự trì sau khi đóng cổng lại thì vượt tường ra ngoài. Nhạc phu nhân trở lại phòng liền đứng ở chỗ cửa sổ kiễng chân muốn nhìn xem Hạ An Lan đã đi chưa, nhưng bà không nhìn thấy gì cả. Nhưng bà vẫn đứng bên cửa sổ rất lâu, đợi đến khi chân lạnh cóng rồi bà mới quay về giường, dép của bà đã ướt đẫm trên sàn nhà đầy những dấu chân ẩm ướt. Hai chân nhạc phu nhân rất lạnh, mãi không ấm lại, nhưng nhìn áo khoác đặt bên gối, bà liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Bà vươn tay ôm áo vào trong lòng, hít hà chút hơi ấm còn vương lại của Hạ An Lan, nhắm mắt lại. Đêm mới qua một nửa tuyết vẫn tiếp tục rơi, quý miên miên hơi mệt nhưng cô vẫn không muốn ngủ. Cô đang đợi, cô hy vọng có thể đợi được. Mấy hôm nay, từ sau buổi sáng thấy có người treo đồ ăn sáng trên cửa cho mình, quý miên miên liên tục nhận được lễ vật. Đêm bình an, cô nhận được một quả táo. Lễ Noel, cô nhận được một bộ đồ trang điểm. Tất cả đều treo ở trên cửa, giống như quà của ông già Noel vậy, vừa thần kỳ lại vừa thần bí. Trường 1432, sao anh trở lại rồi mà không xuất hiện? Đêm nay là giao thừa, không biết cô sẽ nhận được cái gì. Quý miên miên đang chờ người kia tới, trong lòng cô rất khẩn trương và chờ mong, cô không biết mình đang chờ mong cái gì, giống như một người bị lạc giữa sa mạc, lúc tuyệt vọng nhất lại nhìn thấy một gốc cây màu xanh vậy. Mà nơi có cỏ sẽ cách nguồn nước không xa, nước trên sa mạc là tất cả hy vọng mà người ta mong chờ. Quý miên miên không biết vì sao, cô nghĩ không thể nào, không thể nào nhưng cô lại rất chờ mong, cô hy vọng có thể thấy được kỳ tích. Nhưng đôi lúc cô lại sợ hãi cô sợ mình sẽ bị thất vọng. Tất cả đèn trong phòng quý miên miên đều tắt chỉ để một cây nến. Cô cũng không xem tivi, không xem di động, ngồi yên trên mặt đất tựa lưng vào cửa. Cô cuộn mình thành một đoàn, không biết một đêm dài này khi nào sẽ qua đi. Đây là đêm duy nhất từ khi Diệp Thiều Quang ra đi cô cảm thấy không đau đớn nhất. Năm giờ sáng, tuyết đã ngừng rơi, toàn bộ Lạc Thành bị một mảnh trắng xóa bao phủ trời dù không có nắng như đã bị sắc trắng của tuyết làm cho sáng bừng. Lạc Thành bước vào một năm mới, nhưng hết thảy không khác gì ngày hôm qua, mọi người vẫn bận rộn như thế. Quý miên miên ngồi dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật thân thể của cô hơi nghiêng về bên trái, sau đó ngã xuống, đầu đập bịch xuống sàn. Quý miên miên tỉnh lại cô mở mắt ra, sau đó sừng sốt một chút vội nhìn đồng hồ thì thấy đã năm rưỡi sáng. Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng đứng lên, vì đứng dậy quá nhanh nên bị choáng váng, trước mắt tối sầm lại, hai chân run lên, thân mình lung lay như sắp đổ. Quý miên miên vội vàng bám vào cánh cửa mới đứng vững được. Một lát sau cô mới có cảm giác khá hơn một chút, vội vàng mở cửa ra, ngoài cửa không một bóng người, nhưng trên cửa đã treo một túi giấy rất đẹp. Quý miên miên lấy túi xuống, bên trong là một hộp trang sức cô run run mở ra, ở trong có mấy cái vòng cổ. Hôm qua, lúc ở công ty, khi cô và một nữ đồng nghiệp ăn trưa đã nói một câu, gần đây có mấy cái vòng cổ rất đẹp nhưng mấy cái vòng đó đều được bán trọn gói cùng với nhau như bán sỉ vậy. Trái tim quý miên miên run rẩy giống như bị một ly nước nóng rót vào. Cô vội chạy ra ngoài, hành lang không có một bóng người, nhưng có thể thấy một chiếc thang máy đang đi xuống. Nghỉ Tết người ở nơi này chủ yếu là thành phần chi thức cao cấp hoặc người có tiền, bình thường sẽ không có người đi lại sớm như thế. Ai đang đi xuống, là người đó sao? Quý miên miên run run bấm thang máy, nhưng tốc độ thang lên quá chậm quý miên miên không muốn chờ mà vọt vào cầu thang thoát hiểm, liều mạng chạy xuống. Một hơi chạy xuống hai mươi mấy tầng lầu, lúc xuống tới nơi cô đã thở hồng hộc nhưng người trong thang máy đã sớm không thấy nữa rồi. Cô thở hổn hển hai hơi, sau đó chạy tới hỏi người bảo vệ của tiểu khu chú à vừa rồi vừa rồi có ai trong này đi ra không? Bảo vệ lắc đầu, không có. Quý miên miên lạnh run, chú nghĩ lại xem thật sự không có ư. Bảo vệ lắc đầu, không có thật sự không có đâu quý tiểu thư, cô mau đi lên đi, trời lạnh như thế cô mặc mỏng manh quá. Quý miên miên không cam lòng, cái đó có người đi vào không? Không phải người của tiểu khu chúng ta, là người lạ ấy. Không, bây giờ ở đây quy định nghiêm ngặt lắm, người xa lạ nếu không phải chủ nhà thì không thể đi vào đâu. Trường 1433, rốt cuộc anh ở đâu? Quý miên miên nhìn hộp trang sức trong tay, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Cô cúi đầu cô đơn quay về, vừa mới bước vào cửa thì phía sau có người gọi quý miên miên. Quý miên miên xoay người lại thì thấy lãnh nhiên từ ngoài đi vào trợ lý đưa anh ta tới cửa rồi để anh ta tự mang hành lý lên. Diễn viên đôi khi là như thế, dù ngày Tết chỉ cần anh hấp dẫn thì phim vẫn cứ phải quay đều thôi. Lãnh nhiên tháo khẩu trang xuống, sau đó chụp mũ của mình lên đầu quý miên miên, hắc đúng là cô rồi cô đang đi tập thể dục đấy à? Sao mặc ít như thế? Quý miên miên cố gắng nặn một nụ cười nhưng cười không nổi, đúng thế, ra ngoài tập thể dục. Lãnh nhiên nhìn vẻ mặt mất mát của cô thì biết tâm tình của cô đang không tốt. Cậu cười nói quý miên miên, chúc mừng năm mới. Quý miên miên gật đầu anh cũng thế, chúc mừng năm mới. Lần này về nghỉ ngơi mấy ngày đấy à? Phải tôi đã nói với chị Mạch là tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nghỉ ngơi, đêm nay phải tham gia lễ trao giải kim phỉ mà. Tham gia trao giải còn sướng hơn phải quay phim ngoài trời gió tuyết nhiều. Đúng rồi, tối nay chị Thanh Thi có tới không? Có, có tham gia. Vậy tốt rồi, mẹ tôi rất muốn xin chữ ký của chị ấy. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy. Quý miên miên nhìn vòng cổ trong tay, trong lòng rất cô đơn. Vì sao người đó không chịu lộ diện chứ? Sau đó Quý Miên Miên đi tới phòng camera để xem lại băng ghi hình nhưng lại chẳng thấy gì, thậm chí một bóng người cũng không thấy. Quý Miên Miên đứng ở trước gương đeo từng cái vòng cổ lên, chiếc nào cũng rất đẹp. Nhưng người đưa vòng cổ rốt cuộc đang ở đâu? Vì sao người đó không chịu xuất hiện? Yến Thanh Ti nói với nhạc phu nhân và nhạc thính phong là tối nay cô muốn đi tham gia lễ trao giải, nhận giải thưởng dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng cả đời chỉ được lấy một lần, với cô mà nói nó chính là sự khẳng định. Trong lòng Nhạc Thính Phong thực sự không muốn tham dự lễ trao giải này phải mặc lễ phục phải đi giày cao gót anh chỉ sợ Yến Thanh Ti xảy ra chuyện không may. Nhưng Yến Thanh Ti đã cam đoan với anh sẽ không đi giày cao gót cũng không mặc lễ phục dạ hội thế nên anh đành phải đồng ý. Nhạc Thính Phong cũng biết Yến Thanh Ti rất thích nghề diễn của mình cô đang ở giai đoạn bay lên nhưng giờ lại mang thai nên phải bỏ qua cơ hội phát triển lên thời kỳ hoàng kim nhất. Giữa gia đình và sự nghiệp cô chỉ có thể lựa chọn một thứ mà thôi. Người làm chồng như anh cũng nên ủng hộ một chút công việc của cô mới đúng. Vì thế, 4 giờ chiều ngày hôm đó, Nhạc Thính Phong tự mình lái xe đưa cô tới địa điểm hóa trang. Anh mặc quần áo rất bình thường, là một chiếc áo lông màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, thoạt nhìn cũng chẳng khác nào những người qua đường khác. Anh nói với Yến Thanh Ti, hôm nay anh sẽ làm lái xe cho cô. Nhưng khi đưa cô tới hậu trường rồi anh liền rời đi, dù sao người ở đây rất đông, vạn nhất bị người ta phát hiện ra thì không tốt lắm. Chị Mạch phát óc tìm mưu tính kế cuối cùng cũng chọn được cho Yến Thanh Ti một bộ đồ để lên nhận giải. Đó là một cái quần đen, phía dưới đi giày đinh kỵ sĩ. Chị Mạch lại tìm cho cô một cái áo khoác ngắn, trên vai đính những cái đinh lè xòe rủ xuống, rất hợp với vẻ đẹp bức người của Yến Thanh Ti thoạt nhìn có chút tùy ý nhưng lại rất vừa mắt. Dù sao cũng không ai quy định là nhất định phải mặc váy, so với một đám minh tinh ăn mặc loè lè thì ăn mặc ca tính thế này lại rất nổi bật. Trường 1434, lão nương đây bị cô bức đến hết cách rồi. Về phần lãnh nhiên, chị Mạch cũng không phí quá nhiều tâm tư, dù sao mặc đẹp người đẹp thì mặc thế nào cũng đẹp hơn nữa đàn ông cũng dễ đối phó hơn. Lúc trang điểm, quý miên miên cũng tốn rất nhiều tâm tư, tận lực giảm ít đồ trang điểm lên mặt cô nhất hơn nữa đồ trang điểm đều là chọn loại thích hợp với phụ nữ có thai. Cô dựa vào kiểu quần áo hôm nay Yến Thanh Ti mặc mặt dặm lông mi thật dày, đôi mày sách lên, khóe mắt cũng hơi sách môi lúc đầu dùng màu hồng nhạt, nhưng sau đó lại không thấy ổn lắm, nhìn thấy giống nữ sinh hơn, cũng không hợp với quần áo ngày hôm nay, vì thế chọn luôn màu tím mị hoặc. Sau khi thay đồ quả nhiên khí thế toát ra hừng hực, đàng hoàng, mị hoặc nhưng không hề mất đi khí phách. Chị Mạch bảo Yến Thanh Ti đứng lên, ngắm phải ngắm trái rồi gật gù tốt lắm, sau này em nên theo đuổi thời trang trung tính kiểu này. Miên miên, làm tóc cho Thanh Ti một chút, Yến Thanh Ti mặc không phức tạp nhưng lại có tính công kích tóc không cần làm quá cầu kỳ để tránh đoạt mất sự nổi bật của khuôn mặt. Quý miên miên kéo thẳng tóc của Yến Thanh Ti ra sau vai, cắt một ít sau đó dùng keo xịt tóc cố định. Yến Thanh Ti đứng lên nhìn chính mình trong gương rồi cười nói, đây là tạo hình mà cần ít thời gian nhất từ trước tới nay, tốt lắm, so với kiểu mặc váy của các em gái thì em cảm thấy chị Mạch đây rất tinh tế. Chị Mạch thở dài một tiếng, lão nương cũng là bị cô bức cho không còn cách nào khác. Em có biết là chị tìm quên đi, không nói nữa, hôm nay giải thưởng này chúng ta chắc chắn phải giành lấy. Yến Thanh Ti mỉm cười, nụ cười có thể dùng một từ kinh điển mà người ta hay dùng là mê người để miêu tả. Quý miên miên kích động nói, đẹp trai lắm. Ngay cả lãnh nhiên đang ngồi hóa trang ở gần đó nhìn sang cũng nói, may mắn hôm nay em không ra sân khấu cùng chị Thanh Ti, nếu không bị chị cướp hết mọi nổi bật rồi. Chị Mạch cười nói, đừng có ngó nghiêng nữa, mau mau đi thay quần áo đi em ra sân khấu sớm đấy. Lãnh nhiên ra một cái dấu ok, sau đó ngậm miệng không nói. Chị Mạch nói với Yến Thanh Ti, lúc em ra ngoài là 6 giờ cùng với tần ảnh đế. Nếu mấy người tới trước không câu giờ thì chính là vào lúc đó. Vì Yến Thanh Ti và tần cảnh chi cùng diễn trong tiêu phòng điện mà năm nay bộ phim này lại đứng đầu trong danh sách các phim giật giải thế nên hai người sẽ lên sân khấu cùng nhau. Lúc nãy Tần Cảnh Chi có đến chào hỏi cô, nhưng vì anh ta là diễn viên lớn nên ban tổ chức sắp xếp cho anh ta hẳn một phòng hóa trang riêng. À, đúng rồi, hôm nay Yến Thanh Ti còn gặp được Hạ Lan Tú Sắc cô ta cũng tới đây tham gia. Lúc Hạ Lan Tú Sắc nhìn thấy cô thì tỏ ra cực kỳ thân thiết làm Yến Thanh Ti chịu không nổi. May là có chị Mạch Nổi giận kêu người đuổi cô ta đi, bằng không ngày mai trên mặt báo sẽ lại có tin Yến Thanh Ti bắt nạt diễn viên mới. Thời gian chờ đợi trong hậu trường rất nhanh, lần này lễ trao giải kim phỉ được tường thuật trực tiếp ở trên mạng trở thành ngày hội lớn nhất Internet, fan ruột của các ngôi sao cũng không quên lên Weibo kêu gọi tất cả đều ngồi xem trực tiếp sợ bỏ qua cơ hội thấy thần tượng của mình bước trên thảm đỏ. Yến Thanh Ti không ngần ngại mở trực tiếp toàn cảnh mình hóa trang quý miên miên dẫn đầu cầu xin nữ hoàng được có thêm ảnh cư thế khiến cho nhóm fan dần dần kêu la. Đến khi tần cảnh chi gõ cửa tiến vào thấy hóa trang của Yến Thanh Ti thì anh ta sững sốt một chút, lập tức cười nói, cô nói xem cô như thế này, lát nữa lên thảm đỏ là cô ôm cánh tay tôi hay tôi ôm cánh tay cô đây. Trường 1435, chồng em nói phải nghỉ ngơi cho tốt. Yến Thanh Ti đưa cho anh ta một lựa chọn, anh có thể khoác tay tôi. Hai người xuất phát, lúc đi qua hành lang, gặp phải ảnh hậu hướng vãn phong, cô thấy Yến Thanh Ti thì cười nói, ôi Thanh Ti, hôm nay nhìn em được đấy. Trong tất cả các ngôi sao nữ thì em mặc ấp áp nhất rồi, thực hâm mộ em quá đi. Về chị cũng phải nói với người đại diện của chị chuẩn bị quần áo mới được thế này lạnh chết mất. Yến Thanh Tì có ấn tượng khá tốt về hướng vãn phong, trước kia lúc hoạt động cũng từng gặp mặt người này hiền lành hào phóng, tính tình dễ chịu, lúc mới vào nghề cũng bị dìm cho không thấy ánh mặt trời, sau đó dựa vào cố gắng của bản thân mà từng bước được tẩy trắng, thành tựu hiện nay không ai có thể lay động được. Hôm nay cô ấy tới đây để làm khách quý trao giải Yến Thanh Ti cười nói, vì hôm nay em biết chị Vãn Phong sẽ tới nên em biết mặc váy gì cũng vô ích cho nên cứ mặc thế này thôi. Đối với nữ diễn viên mình thích Yến Thanh Ti thực sự tôn trọng. Hướng Vãn Phong cười nói, nói chuyện với em chị rất thích. Hai người cùng nhau ra ngoài. Hướng Vãn Phong hỏi cô gần đây đang nghỉ ngơi à? Cô ấy đang chuẩn bị đầu tư cho một bộ phim, muốn mời Yến Thanh Ti tham gia. Yến Thanh Ti vừa nghe thì cúi đầu nhìn bụng mình, cười nói, đúng là em đang nghỉ ngơi, chồng em nói hiện tại em phải nghỉ ngơi đã. Hưởng vãn phong cười ha ha, đã hiểu, đã hiểu. Ngồi xe do ban tổ chức sắp xếp đi tới cửa vào thảm đỏ Yến Thanh Ti nhìn thời gian, quả nhiên đã hơn 6 giờ rưỡi, ngồi sao nào cũng không hề nghĩ tới chuyện buông tha cơ hội xuất hiện trên thảm đỏ, nhất là hôm nay lễ trao giải này có rất nhiều phóng viên đứng ở dọc hai bên đường thảm đỏ, còn có đội ngũ fan đông đảo đứng ở đằng xa nữa. Cửa xe mở ra Yến Thanh Ti bước xuống trước, sau đó gọi một tiếng, có tiếng đáp lại từ bên trong. Cô vươn tay ra như một vị hiệp sĩ, rìu tần cảnh chi bước ra, một màn này gần như hút hết ánh mắt của mọi người. Lúc đi qua thảm đỏ tần cảnh chi khoác tay Yến Thanh Ti, rất nhiều phóng viên chỉ hẳn không thể chụp được nhiều ảnh hơn. Hai người ai cũng không ngờ rằng trời lạnh như thế, dù đường vào chỗ tổ chức lễ trao giải đã được che chắn kỹ càng nhưng vẫn rất lạnh, Yến Thanh ti thực bội phục mấy nữ ngôi sao mặc váy hở ngực, hở lưng, dù giữa gió lạnh thế này mà vẫn cố mỉm cười. Hai người dùng thời gian ngắn nhất bước qua thảm đỏ, ký tên lên ảnh lưu niệm, sau đó nhanh chóng rời đi, vội vàng chạy vào trong. Lúc trên mạng phát trực tiếp tới đoạn hai người xuất hiện thì mạng gần như đơ luôn, fan của Yến Thanh ti còn có những người ủng hộ cặp đôi này đều gần như phát điên lên. Không bao lâu sau có một bình luận rất nổi bật thăng đúng là một nữ vương rất có cốt khí thăng. Cuối cùng cũng được ngồi xuống, ngồi xung quanh Yến Thanh Ti và tần cảnh chi không có người nào quen, nhưng cũng là những ngôi sao đã từng gặp mặt một hai lần. Sau khi chào hỏi những người xung quanh xong Yến Thanh Ti lấy từ trong túi ra điện thoại của mình. Chị Mạch định làm cho cô một cái sắc cầm tay nhỏ, nhưng Yến Thanh Ti cảm thấy hôm nay mình mặc quần áo, nếu cầm sắc tay thì không hợp lắm. Tần Cảnh Chi ở bên cạnh cũng lấy di động ra, nói với Yến Thanh Ti, nào chụp chung một tấm ảnh đi. Anh ta giơ điện thoại di động của mình lên, Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn vào màn hình cười một cái thật tươi. Nhưng Tần Cảnh Chi còn chưa kịp bấm chụp thì đã có thêm vài cái đầu ló vào. Vốn Tần Cảnh Chi muốn cùng Yến Thanh Ti chụp riêng một tấm kết quả, không ngờ lại thành một tấm chụp ảnh tập thể. Chương 1436, tôi mặc kệ, lão ta không thể được. Anh áp ảnh chụp đó lên Weibo còn add thêm một câu, ai giúp ta xóa hết những người phía sau đi, chậm vốn chỉ muốn chụp riêng với mình ái phi mà thôi. Người khác đọc câu này thì cả thấy tần ảnh đế chỉ đang nói giỡn, vì mấy người trong ảnh đều cười rất sán lạn, còn có chút khôi hài. Nhưng không ai biết tần cảnh chi đang nói thật. Ngồi bên tay trái Yến Thanh ti là một nhóm bốn anh chàng tiểu thịt tươi, hôm nay là khách quý tới biểu diễn, là một nhóm nhạc rất nổi tiếng trong nước tuổi còn nhỏ hơn cả lãnh nhiên, lúc xin Yến Thanh ti ký tên còn đỏ mặt. Yến Thanh Thi cảm thấy cậu nhóc ngồi cạnh mình rất đáng yêu nên còn chụp ảnh chung với cậu ta cậu đỏ mặt nói lời cảm ơn. Đại điển trao giải chính thức bắt đầu. Yến Thanh Thi biết chương trình này rất dài, bởi vì có rất nhiều tiết mục phải biểu diễn, trao giải nữ diễn viên mới xuất sắc sẽ ở khoảng giữa bữa tiệc, vì thế suốt quá trình cô đều phải giữ nụ cười trên môi, dáng ngồi cũng ngay ngắn, bởi ai mà biết được đám thợ ảnh lúc nào thì chĩa máy vào anh cơ chứ. Trong suốt quá trình Yến Thanh Ti nhắn tin cho Nhạc Thính Phong nhưng anh lại không hồi âm, điều này làm cho cô rất kinh ngạc. Yến Thanh Ti không biết Nhạc Thính Phong hiện không tiếp điện thoại của cô là vì anh đang bận làm khó Giang Lai, like. hôm nay ai là người trao giải cho vợ tôi. Là một đạo diễn phim điện ảnh rất nổi tiếng, nhưng Giang Lai like dừng lại, muốn nói nhưng lại không dám nói. Nhạc Thính Phong nhíu mày, nhưng cái gì? Nói mau. Giang Lai nhỏ giọng nói tuy rất nổi tiếng nhưng danh tiếng trong nghề lại không được tốt nghe nói các nữ diễn viên hợp tác với ông ta đều bị ông ta đưa lên giường. Nhạc thính phong nhất thời tìm được lý do cả giận nói thế sao lại để ông ta trao giải cho vợ tôi. Không được kiên quyết không được bà chủ của các anh xinh đẹp như thế sao có thể sắp xếp một người như lão ta lên trao giải cơ chứ. Vạn nhất ở trên sân khấu lão sảm sỡ cô ấy thì sao hả. Nhưng mà xếp đó là do ban tổ chức chương trình quyết định mà. Giang Lai nói thầm trong lòng, nhỡ đâu vạn nhất người đoạt giải không phải bà chủ thì sao đây? Nhạc thính phong hất cằm, nheo mắt nhìn anh ta tôi mặc kệ, lão ta không được là không được. Giang Lai cẩn thận nói, nhạc tổng, đây là quyết định tốt, nhưng giờ chương trình đã bắt đầu rồi, sao có thể thay đổi được? Đạo diễn kia cho dù có gan bằng trời cũng không dám ở trên sân khấu động tay động chân gì đâu, ở dưới bao nhiêu người nhìn chằm chằm như thế, lại còn chiếu trực tiếp nữa chứ? Nhạc Thính Phong âm trầm, lão tử sẽ đổi cậu nói gì cũng vô nghĩa, có thể nói cái gì khác được không? Giang Lai run run, liên tục nói cái này cái này được rồi, ông chủ, nhưng mà anh muốn đổi thành người nào? Nhạc Thính Phong cong môi cười cậu lại đây. Giang Lai cúi đầu, nghe thấy cái tên Nhạc Thính Phong nói thì mặt tái như đít nhái. Trường 1437, đẹp hay không đẹp thì cũng là chồng tôi. Bởi vì nghe nói người đoạt giải thưởng năm nay là hai vị có danh tiếng cực kỳ tốt Không biết các khán giả đang theo dõi trực tiếp chương trình có nghĩ tới thần tượng nhà mình không ạ Tôi thật sự muốn biết, không thể chờ được nữa rồi Trên màn hình lớn xuất hiện vài tên nữ diễn viên cuối cùng là tên của Yến Thanh Ti Màn hình chiếu đến tạo hình chiêu quý phi Yến Thanh Ti cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ Đó là nhân vật đầu tiên cô diễn sau khi về nước đảo mắt một cái đã là chuyện của một năm về trước rồi Trong lúc đang bần thần Yến Thanh Ti nghe thấy người ta sướng tên mình cho đề mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cô sửng sốt một chút tần cảnh chi ở bên cạnh vội vàng gọi cô chúc mừng cô, mau lên sân khấu đi. Giữa những tiếng vỗ tay Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, mấy máy quay của nhà đài đã hướng sẵn về phía cô. Cô hít sâu một hơi, đứng lên, nở nụ cười rực rỡ, hoàn mỹ nhất xoay người ôm lấy tần cảnh chi ở bên cạnh một cái ngắn ngủi. Cô nghiêng người bước qua bốn cậu trai trẻ, bởi vì cô ngồi ở giữa nên cũng không tiện đi lại. Nhưng mấy đứa nhỏ này thực sự rất lễ phép đều đứng dậy để cô bước ra ngoài. Yến Thanh ti sau khi nói lời cảm ơn bọn họ bèn vẫy vẫy tay với xung quanh một chút rồi tiến lên sân khấu. Vốn Yến Thanh ti tưởng lúc nghe thấy tên mình cô sẽ rất khẩn trương, không ngờ sau khi hồi hộp một chút thì cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì cô tin tưởng vào năng lực của mình, cô cảm thấy diễn xuất của mình, nhan sắc của mình đều có giá trị, giải thưởng này thuộc về cô là lẽ đương nhiên, sao cô phải chuột dạ chứ? Yến Thanh Ti bước lên từng bước, mỗi một bước đều rất vững vàng, con đường phía trước tương lai phía trước thế nào cô đều rất rõ ràng. Nam diễn viên giành được giải thưởng này tên là Phong Từ Kỳ, hai người chưa từng gặp nhau, lúc đi lên sân khấu thì nắm lấy tay nhau. Người chủ trì nói chuyện với cả hai một chút hỏi bọn họ có hồi hộp hay không? Phong từ Kỳ nói anh ta rất hồi hộp, không ngờ mình lại được giải này, giờ anh ta rất vui vẻ. Yến Thanh Ti lại nói mình không hồi hộp, tôi cũng tưởng mình sẽ hồi hộp tới Phát run, nhưng khi nghe thấy tên mình được sướng lên tôi lại rất bình tĩnh. Người chủ trì nói đùa rằng hôm nay nhất định là do cô mặc quần áo nên lúc đi trên thảm đỏ không bị đông lạnh cho nên mới không run dậy câu nói đùa này làm cho mọi người bên dưới đều cười to. Cuối cùng, người chủ trì nói, giải diễn viên mới xuất sắc này chính là lời khẳng định tuyệt vời nhất dành cho hại vị, hiện tại chúng tôi sẽ mời lên vị khách quý trao giải ngày hôm nay. Hôm nay khách quý lên trao giải vô cùng, vô cùng đặc biệt hơn nữa cũng cực kỳ, cực kỳ lợi hại tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng được tôi có sự cảm, người đó vừa xuất hiện thì cái tên được tìm kiếm nhiều nhất đêm nay sẽ thuộc về anh ấy, nói không chừng anh ấy cũng sẽ đoạt luôn danh hiệu người có phong thái nhất đêm nay. Yến Thanh Ti vừa nghe thì trong lòng đã buồn bực trời ạ, giỏi thế cơ à? Xin mời tổng tài nhạc thính phong của tập đoàn nhạc thị, mời ngài lên trao giải cho hai vị đây. Nghe được cái tên kia Trần Yến Thanh Ti mềm nhũn thiếu chút nữa là ngã hoạch xuống. Cô không nghe nhầm đấy chứ. Nhạc thính phong, đúng là ba tiếng này đấy chứ. Yến Thanh Ti ngoáy ngoáy lỗ tai, cô nghe thấy dưới khán đài một trận hoan hô rền vang, quay đầu lại thì thấy một người từ sau cánh gà đi ra. Nhìn anh Yến Thanh Ti rất muốn nói một câu, rất sáng, giống hệt một người đàn ông luôn mang hào quang sau lưng vậy. Giống như một ngôi sao, đi tới đâu cũng làm cho người ta chói mắt. Vốn Yến Thanh Ti nhìn nhạc thính phong đã quá quen mắt, chỉ cảm thấy đẹp trai hay không đẹp trai thì vẫn cứ là chồng mình thôi. Trường 1438, ngồi xem đôi này phát cầu lương. Nhưng hôm nay anh lại đẹp trai quá mức cô bỗng như nghe thấy thanh âm của vô số tình địch đang chạy tới. Yến Thanh Ti sờ sờ bụng, may mà có con rồi. Con ngoan, con tới đúng lúc lắm. Nhạc Thính Phong mặc một bộ đồ tây màu đen đơn giản áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt cũng không thắt nơ áo trong mở hai cúc trên cùng. Tất cả các cúc áo đều là vàng được khảm ngọc xanh ở giữa, người biết hàng sẽ cảm thán một câu, cái này mới gọi là giàu nha. Dưới đài, những đạo diễn, diễn viên từng hợp tác với Yến Thanh Ti đều biết rõ ai nấy cũng đang chửi thầm trong lòng, mẹ nó thế này thì ăn cầu lương đến nghẹn chết mất thôi. Thật muốn vạch mặt đôi vợ chồng nhà này, quên đi ai mà dám vạch mặt chứ thôi thì cứ xem họ hành người ta đi. Người chủ trì biết người trao giải này vừa mới được đổi tuy nhiên họ đều là những người tâm lý vững vàng tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng ở trên sân khấu cũng chẳng bộc lộ ra cái gì. Hôm nay nhạc tiên sinh tới tham dự lễ trao giải này thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Dường như trước đây nhạc tiên sinh chưa từng tham gia những hoạt động như thế này, không biết cơ duyên nào đưa ngài tới đây. Nhạc thính phong đứng ở trên đài, lúc anh nghiêm trang thì những người khác đều lắc mắt. Nhạc thính phong nói, hôm nay tới dự chương trình này là vì năm sau, không chính là năm nay, nhạc thị sẽ chính thức tiến quân vào ngành điện ảnh. Kỳ thật năm ngoái tôi đã bắt đầu làm kết quả thử nghiệm rất tốt. Những người không biết rõ chân tướng, sau khi nghe những lời này sẽ nghĩ a thì ra là thế, người này xuất hiện là muốn phát ra tín hiệu nhạc thị muốn tiến quân vào ngành giải trí cũng như đang muốn nói, đều tránh ra hết ông đây muốn giết người. Lúc trao giải, Nhạc Thính Phong trao cho Phong từ kỳ trước bắt tay một cái đơn giản và nói câu chúc mừng. Sau đó anh cầm lấy cái cúp dành cho nữ diễn viên, khi mắt anh và mắt Yến Thanh Ti gặp nhau, nhất thời lửa văng khắp nơi. Yến Thanh Ti tiếp nhận giải thưởng từ tay Nhạc Thính Phong. Sao anh lại tới đây? Để trao giải cho vợ anh, có phải rất kinh ngạc hay không? Kinh ngạc em gái anh ấy. Yến Thanh Ti đột nhiên hiểu ra cô nhắn tin cho anh mà anh không trả lời hóa ra là muốn làm chuyện này. Có chết cô cũng không tin người được ban tổ chức mời trao giải ban đầu là nhạc thính phong, tên lưu manh này không biết đã làm gì nữa. Nhạc thính phong vươn tay, chúc mừng Yến tiểu thư. Yến thanh ti hít sâu một ngụm, vươn tay, siết chặt cảm ơn. Nhạc thính phong còn muốn ở trên đài ôm Yến thanh ti một cái, nhưng bên dưới nhiều người như thế, còn có rất nhiều thợ ảnh, vì thế anh chỉ có thể nhẫn nhịp. Thời gian bắt tay giữa anh và Yến thanh ti dài hơn với phong từ kỳ một chút, lúc buông ra, lòng bàn tay Yến thanh ti đã đỏ ửng Điểm động tác nhỏ ấy không ai phát hiện ra chỉ có hai người họ biết. Ít nhất ở trong mắt người ngoài, hai người quá bình thường. Người chủ trì gọi nhạc thính phong lại, vừa rồi bên phía đạo diễn chương trình có người người xem trực tiếp vừa tăng lên chóng mặt hy vọng anh có thể ở lại thêm một chút. Xin nhạc tiên sinh dừng bước có thể ngài không biết khi anh xuất hiện số người theo dõi trực tiếp chương trình lập tức tăng vọt rất nhiều khán giả trên mạng gửi câu hỏi tới ngài chúng tôi có thể hỏi ngài hai vấn đề được không? Nhạc thính phong gật đầu có thể. Vấn đề thứ nhất xin hỏi ngài còn độc thân ư? Trường 1439, tôi không có bạn gái, tôi có phu nhân. Nhạc Thính Phong không hề suy nghĩ liền trả lời thật xin lỗi, không phải. Người chủ trì vẻ mặt ngoài ý muốn, dưới đài vang lên vài thanh âm đầy mất mát anh ta hỏi, vậy bạn gái ngài là? Anh ta còn chưa hỏi hết câu, Nhạc Thính Phong đã trả lời thật xin lỗi, đã ngắt lời anh, ở đây tôi cần sửa lại một chút, tôi không có bạn gái nhưng đã có phu nhân, tôi đã kết hôn, hơn nửa năm tới sẽ được làm cha. Lần này, trên mặt người chủ trì vẻ ngoài ý muốn đã chuyển thành khiếp sợ, dưới đài vô số tiếng kinh hô vang lên. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn chiếc cút trong tay, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Máy quay quay cận cảnh chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của nhạc thính phong. Vì sợ bị nhận ra nên nhạc thính phong đã mua thêm một đôi nhẫn tình nhân, anh đeo chiếc dành cho nam, chờ về nhà sẽ đeo chiếc nhẫn nữ cho Thanh Ti. Một hồi lâu sau, người chủ trì mới nói tôi thực sự đã nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng của vô số thiếu nữ, nhưng phải biết rằng các cô gái tốt, những người đàn ông tốt đều luôn sớm được chú ý. Nhưng chúng tôi vẫn rất muốn biết liệu cô gái như thế nào có thể cướp được trái tim của một người đàn ông xuất sắc như ngài. Khóe môi nhạc thính phong gợi lên, là người tốt nhất trong mắt tôi. Thanh âm của anh vừa dứt đã bị mấy tiếng thét chói tai lần át dưới đài và trên lầu có không ít fan đang gào thét. Người chủ trì lại cười nói, lại nói tiếp nhạc tiên sinh và thanh ty của chúng ta có một điểm rất giống nhau, đó là đều đã kết hôn rồi. Yến thanh ty nói một câu, đành chịu thôi, cô gái tốt luôn sớm bị để mắt mà. Người chủ trì liên tục gật đầu, lời này quá đúng. Sau khi hỏi xong, nhạc thính phong đi xuống, người chủ trì xin hai diễn viên đoạt giải phát biểu cảm nghĩ. Yến thanh ty và phong từ kỳ nhún nhường nhau một hồi, cuối cùng vẫn là phong từ kỳ mở miệng trước. Anh ta nói thực ra rất trung trung cũng không có gì sai sót trong lời nói cả. Đến phiên yến thanh ti, cô cười cười nói, từ năm ngoái xuất đạo cho tới bây giờ tôi như người trải qua một giấc mộng dài, có tốt có xấu, nhưng với tôi mà nói thu hoạch một năm này của tôi so với 20 còn nhiều hơn rất nhiều. Tôi phải cảm ơn đoàn làm phim tiêu phòng điện đã cho tôi có cơ hội được đứng ở đây, cảm ơn các fan thân yêu cũng cảm ơn chính bản thân tôi. Còn nữa tôi cảm ơn chồng mình vì đã cho tôi một gia đình. Yến Thanh Ti nâng tay hôn lên chiếc nhẫn kim cương rồi giơ tay đang cầm cúp lên. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm Yến Thanh Ti và Phong Tử Kỳ cùng nhau đi xuống. Xong việc Yến Thanh Ti không muốn ở lại nữa, muốn mau chóng ra về. Nhưng cô vừa mới lấy được giải thưởng mà đã rời đi thì không tốt lắm, chỉ có thể ngồi lại xem tiếp. Tần cảnh chi nói với cô cô đừng đi, nhỡ sau đó cần tới cô nữa thì sao. Chờ thêm chút đi, Yến Thanh Ti cảm thấy làm sao có thể có thêm giải gì nữa chứ. Cô là người mới có thể đoạt được một giải cũng là quá tốt rồi. Kết quả anh ta lại nói rất chuẩn cô có thêm một giải thưởng dành cho người mới được hâm mộ nhất. Yến Thanh ti cảm thấy giải thưởng này cứ như là bị người ta cố tình nặn ra ấy, nhưng còn tốt hơn là không có thế là cô lại lên đài đi dạo một vòng nữa. Trên mạng đã bùng nổ vô số tin tức về lễ trao giải kim phỉ, mấy cái tên Yến Thanh Ti tần cảnh chi, còn tên vài ngôi sao khác nữa cứ liên tục được tìm kiếm trên mạng, nhưng giống như người chủ trì nói, người được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay chính là Nhạc Thính Phong, một người đàn ông nhiều tiền lại còn đã kết hôn, loại đàn ông tốt như thế này tìm ở đâu ra nữa đây? Trường 1440, cảm giác quen thuộc. Toàn bộ lễ trao giải còn kéo dài thêm nửa giờ nữa, ngoại trừ một lần ra ngoài đi toilet thì Yến Thanh Ti vẫn không về. Mặc dù có nhiều ngôi sao đã về trước nhưng cô lại cảm thấy rời đi như thế là rất không tôn trọng người khác. Cho nên cô vẫn chờ đến khi kết thúc buổi lễ. Sau khi kết thúc Yến Thanh Ti khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của vài người rồi vội vàng rời đi. Quý miên miên thấy Yến Thanh Ti đi ra thì lập tức chạy tới khoác cho cô một chiếc áo lông dài từ cổ tới chân. Cả bọn đều lo lắng gần chết chỉ sợ cô bị mệt mỏi. Quý miên miên nhỏ giọng nói chị ông chủ ở trong xe chờ chị chúng ta mau về thôi. Lên xe rồi em sẽ tháo trang sức ra co chỉ. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Tiểu Từ lấy ra một cái túi giữ nhiệt cho cô cầm. Quý miên miên không dám để Yến Thanh Ti đi quá nhanh, nhưng phía trước có rất nhiều phóng viên. Yến Thanh Ti vẫn phải mỉm cười với họ và nói vài ba câu. Đi được vài bước Yến Thanh Ti nói, không được chị phải vài toilet đã. Quý miên miên nói, em đi cùng chị. Chị không ngờ, vào toilet lại gặp Hạ Lan Tú sắc cùng thân tố Hi đang ở đó. Hai cô gái này gần đây gây ra rất nhiều tranh luận, nhiều người ở trên mạng còn dè biểu nói một cuộc thi tìm kiếm tài năng cuối cùng toàn tuyển ra một đám đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thân Tố Hy khiếp vía thốt lên, xin chào tiểu thư Thanh Ti, em là fan của chị, chị có thể ký cho em được không? Thanh âm của cô ta rất quen, Yến Thanh Ti vừa nghe đã run lên. Cô nhìn Thân Tố Hy 2 giây, muốn từ trên mặt cô ta nhìn ra điểm gì đó. Sau đó cô nhận lấy cuốn sổ ký tên của mình lên. Thần Tố Huy tiếp nhận cúi đầu cảm ơn, cảm ơn tiểu thư Thanh Ti, cảm ơn chị. Đừng khách sáo, Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi cô trước đây đã tới Lạc Thành bao giờ chưa? Thần Tố Huy cười nói có từng tới rồi em tới đây du lịch với ba mẹ, Lạc Thành rất đẹp, em rất thích nơi này. Yến Thanh Ti gật đầu không nói gì nữa. Cô tạ lại nói, vậy em đi trước hẹn gặp lại, sau này có cơ hội, hy vọng chị có thể chỉ điểm cho em vài điều. Yến Thanh Ti, hẹn gặp lại. Hôm nay thân tố hi mặc một bộ dạ hội hờ lưng, lộ ngực bó sát mông, nhìn cô ta Yến Thanh Ti cảm thấy lạnh hết cả người. Cô ta thải đôi giày phải cao tới 11cm lắc môi rời đi. Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn theo. Quý miên miên nhìn Yến Thanh Ti thất thần, không biết đang nghĩ gì bèn gọi chị, chị không đi sao. Đi chứ, đang mải suy nghĩ mấy chuyện đi thôi. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, sau khi mang thai có phải cô trở nên đa nghi hơn rồi không? Ra khỏi toilet xuyên qua hành lang, lúc đi đến trước thang máy thì thấy một người đàn ông cúi đầu đi tới. Anh ta đi rất nhanh, mặc áo lông rộng, vóc dáng không thấp mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Quý miên miên vừa thấy liền giữ chặt lấy yến thanh ti, lập tức tiến lên đứng chắn trước cô thân hình nghiêng qua đón người đàn ông kia đi tới. Hai người chạm vào nhau, quý miên miên chỉ cảm thấy bả vai như bị đập nát người này sao lại khỏe như thế. Quý miên miên cả giận mắng, anh đi thế nào đấy hả? Đi đường thì phải ngẩng đầu lên chứ. Người nọ liên tục nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đang vội nên không để ý. Nói xong bèn bước đi, Yến Thanh ti không để ý tới hắn, chỉ hỏi xem quý miên miên thế nào. Quý miên miên xoa xoa bả vai, không sao, người này cũng khỏe thật may mắn là em cũng khỏe không kém. Trường 1441, kinh hồn trong thang máy. Nếu không thì chị đã bị hắn đẩy ngã rồi sao em cứ cảm thấy là hắn cố ý đụng phải chúng ta ấy. Yến Thanh Ti vừa nghe đã lập tức xoay người nhìn, người kia đã tới khúc rẽ, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt cô. Trong đầu nghĩ tới thanh âm của người kia cô lẩm bẩm: sao sao chị thấy giọng anh ta? Quý miên miên hỏi, sao thế? Yến Thanh Ti lắc đầu, không sao, có lẽ là chị nghe nhầm cũng nên. Miên miên, em nói xem, có phải phụ nữ mang thai thì luôn nghi thần nghi quỷ không? Quý miên miên vẻ mặt ngu ngơ, lắc đầu, không biết ạ chị, chị mới là người có bầu chứ em em đã có đâu? Yến Thanh Ti nghi hoặc trong lòng chuyện hôm nay cứ thấy không thích hợp lắm. Quý miên miên đỡ lấy bả vai Yến Thanh Ti, nói chị nhanh đi thôi, không trở về xe ngay, lòng em cứ bồn chồn thế nào ấy. Ừ, đi vào thang máy quý miên miên bấm lầu 2 rồi đứng xoa bóp vai, xe bọn họ đang chờ bên dưới rồi. Nhưng thang máy vừa xuống một tầng lại có người đi vào. Hai người đều là đàn ông, trên cổ có thẻ bài công tác của nhân viên, không biết có nhận ra họ hay không hai người đó vừa tiến vào, yến thanh ti liền kéo kéo tay quý miên miên. quý miên miên cũng không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa, cô chậm rãi cưa tay vào trong túi sách cẩn trọng bước lên một bước che yến thanh ti ở sau lưng. tiểu từ thấy quý miên miên di động thì cũng xích lại. cửa thang máy vừa khép lại, đèn bên trong đột nhiên phụt tắt tất cả chìm vào bóng tối. yến thanh ti che bụng trong lòng bối rối. ngay sau đó cô nghe thấy hai tiếng bình bịch dường như là thanh âm quyền ước va chạm. Quý miên miên nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, bật đèn, trong thang máy sáng lên một chút. Cùng với tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông, quý miên miên chỉ thấy hai người đàn ông bước vào khi nãy, giờ một người nằm, một người đang đứng. Trong bóng tối, người đang đứng nói tiểu thư, không sao chứ. Yến Thanh Ti vừa nghe đã thở ra một hơi, sao thang máy lại hỏng rồi. Người nọ đáp sẽ nhanh hoạt động lại thôi. Quả nhiên không bao lâu sau, đèn lại sáng lên. Yến Thanh Ti thấy người đàn ông nằm trên đất kia hai mắt trợn trừng, mũi bị vẹo đi, đã chết từ lâu rồi. Thang máy nhanh chóng xuống tới nơi cửa mở ra, người kia đứng dịch sang một bên. Tiểu thư, xin mời. Yến Thanh Ti thật sự nói cảm ơn. Đây là chuyện của chúng tôi. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ cho cô. Yến Thanh Ti cười với anh ta rồi ra khỏi thang máy. Người kia không ra anh ta phải xử lý thi thể này nữa. Quý miên miên nói chị, dáng sợ quá. May là có người kia, Yến Thanh Ti vỗ vỗ tay cô, không có việc gì, bị kinh nhưng may không nguy hiểm. Trong lòng Yến Thanh Ti cũng sợ, người đã đổ mồ hôi lạnh đầy quần áo. Cô không biết suốt cuộc hạ an lan bố trí ở bên người mình bao nhiêu nhân thủ thế nhưng qua hai lần nguy hiểm đều thấy họ bảo vệ cô cực kỳ nghiêm mật. Yến Thanh Ti sờ bụng trong lòng ấm áp, con yêu con nhìn đi, nhiều người đang bảo vệ con như thế con không thể có việc gì đâu nhé. Nhạc Thính Phong chờ đến sốt cả ruột thì mới thấy Yến Thanh ti từ trong thang máy đi ra, vội vàng tới đón, sao lại lâu thế? YYT đáp, lên xe rồi em sẽ kể cho anh. Đến chiếc xe Yến Thanh ti sửng sốt, sao lại đổi xe rồi? Tiểu từ mở cửa xe để Yến Thanh ti lên, Nhạc Thính Phong tới ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, phanh xe của bọn em bị người khác động tay động chân, anh bảo Giang Lai đưa chiếc khác tới. Trường 1442, anh đẹp trai lại có tiền, muốn làm gì mà không được. Bây giờ nhạc thính phong cực kỳ cẩn thận xe mà Yến Thanh Ti anh cũng luôn cho người kiểm tra nhiều lần. Yến Thanh Ti cảm thấy thật đau đầu cô mắng một câu, mẹ nó tên khốn kiếp này là ai mà cứ như âm hồn không tan vậy. Yến Thanh Ti kể cho nhạc thính phong nghe chuyện phát sinh trong thang máy. Nhạc thính phong nghe xong thì kinh hồn táng đảm, may mắn là Hạ An Lan đã bố trí không ít người bằng không thì sao anh có cảm giác sau này mình không thể rời Thanh Ti một bước vậy. Sau này, loại sự kiện này không cần tham gia thì đừng đi nữa. đông người phức tạp sẽ dễ dàng có kẻ xấu trà trộn vào. Yến Thanh Thi gật đầu, em biết sau này cho dù những hoạt động này có trao giải gì cho em thì cũng để chị Mạch đi lĩnh thay. Dù cô muốn có cả gia đình và sự nghiệp muốn quan tâm cả hai mặt nhưng sau tình huống này cô vẫn lo lắng cho đứa bé đầu tiên. Cô còn trẻ cho dù bỏ lỡ phim này thì vẫn còn phim khác. Nhưng nếu đứa con vì sự cố chấp của cô mà mất đi thì nửa đời sau của cô có thể vui vẻ sao? Quý miên miên bắt đầu tháo trang sức cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti từ từ nhắm hai mắt lại, hỏi, sao hôm nay anh lại chạy lên đài trao giải thế? Nhạc thính phong nắm lấy tay cô, vuốt ve còn phải nói sao? Năm nay sẽ chính thức tiến quân vào ngành giải trí, anh tới cũng là hợp tình hợp lý thôi mà. Yến Thanh Ti bĩu môi thế người ban đầu được định để trao giải cho em là ai? Sao anh lại thay người ta hả? Giang Lai ngồi cạnh lái xe nghĩ, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn ám muội rồi. Nhạc Thính Phong trả lời rất đơn giản, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Giang Lai ha ha, tiền đúng thế chính là yếu tố quyết định nhất, nhưng đạo diễn kia cũng có không ít hành động xấu xa. Giang Lai tra ra ông ta đang ngoại tình với một nữ diễn viên. Giang Lai trực tiếp gửi ảnh vào máy của chồng nữ minh tinh kia, làm cho lão đạo diễn bị một trận đòn nhớ đời. Đạo diễn kia nghĩ tới việc chuyện này đã bị người ta công khai, mặt cũng bị đánh cho bầm dập làm gì còn mặt mũi mà lên trao giải nữa. Hơn nữa trong lòng lão ta cũng sợ hãi, vội vàng trốn đi, vì thế sau khi chạy rồi, lão sai người gọi điện báo là mình không khỏe, không thể tham gia lễ trao giải. Vốn đạo diễn kia nghe nói mình sẽ trao giải cho Yến Thanh Ti nên trong lòng đã nghĩ tới việc sờ soạng Yến Thanh Ti ngay trên sân khấu rồi. Dù sao trong ý thức của lão, chỉ cần là diễn viên nữ đang nổi, lão chỉ cần tùy tiện ngầm ra hiệu một cái là bọn họ luôn tự nguyện leo lên giường của lão. Nhưng giờ có muốn cũng không được nữa, bị người ta cắt đứt hai ngón tay, lão ta chạy chối chết còn chẳng kịp ấy chứ. Lão không tham gia, ban tổ chức bên này cực kỳ sốt ruột giờ tìm ai thay thế đây. Sau đó Giang Lai liền chủ động tung cảnh ô lưu, nhạc thính phong cứ thế được lên sân khấu, được tự mình trao giải cho vợ mình như ý muốn. Nhưng cái này nhạc thính phong cũng không nói cho Yến Thanh Ti biết được. Một đường trở về an toàn, không có chuyện gì phát sinh nữa. Trở về nhà rồi còn chưa xuống xe đã thấy nhạc phu nhân đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh. Thấy Yến Thanh Ti một cổng tóc không thiếu thì bà thở ra một hơi, cuối cùng đã về rồi, các con mà còn không về thì mẹ lo lắng chết mất. Yến Thanh Ti trong lòng ấm áp mẹ, để mẹ phải lo lắng rồi, mẹ mau vào nhà đi. Nhạc phu nhân mời Giang Lai Quý Miên Miên và Tiểu Từ vào nhà uống trà. Nhưng ai nấy cũng rất thức thời, liên tục từ chối, không cần đâu, không dám quấy giày bà chủ nghỉ ngơi Trường 1443, cô yên tâm, tôi không có ý đồ gì đâu Giang Lai đưa tiểu từ và quý miên miên lần lượt về tận nhà Quý miên miên từ trong thang máy đi ra chưa đi được mấy bước đã thấy trên cửa nhà mình có thứ gì đó Cô cảm giác bước chân cực nặng nề, đồ cầm trong tay càng lúc càng nặng Một tiếng rơi trên mặt đất âm thanh loảng soảng Quý miên miên đứng trôn chân tại chỗ quẹt quẹt mũi, muốn khóc nhưng hốc mắt lại như một con sông đã khô cạn nước, không tài nào khóc nổi. Cô bước từng bước đến trước cửa tháo thứ treo trên cửa xuống. Một túi hạt rẻ bọc đường và khoai nướng còn nóng hổi, cô có cảm giác như nó vừa mới được người ta treo ở đây. Quý miên miên xoay người, hốc mắt đỏ bừng, cô nhìn về phía thang máy sau lưng, hai thang máy đều đang dừng ở tầng trệt chung cư. Quý miên miên đột nhiên vọt tới lối ra cầu thang thoát hiểm, đèn sáng lên chiếu sáng xung quanh nhưng đều không có một ai, chỉ có tiếng hô hấp của chính cô. Quý miên miên kêu lên, nếu anh đã tới đây rồi sao còn không ra. Rốt cuộc anh là ai? Nếu anh là anh ấy, dù anh là người hay quỷ thì xin anh hãy ra đây được không? Dù anh có biến thành bộ dạng gì thì em đều muốn gặp anh. Thành âm quý miên miên khàn khàn, mắt đỏ lên như sắp chảy máu tới nơi. Nhưng trừ tiếng của cô ra, xung quanh không có động tĩnh gì khác. Quý miên miên đứng ở nơi đó thật lâu, dường như toàn thân đã không còn sức lực gì. Cô chậm rãi quay về, đi đến trước cửa cô sờ sờ túi sách mãi mà không tìm thấy chìa khóa. Dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống quý miên miên ôm túi hạt dẻ và khoai nướng vào lòng. Cô lấy ra một hạt dẻ đã mở miệng bóc ra rồi ném vào miệng. Dù là hạt dẻ hay Thái khoai lang cũng đều rất thơm, giống hệt trước kia vậy. Nhưng ăn nó quý miên miên lại vẫn cảm thấy hương vị đã thay đổi rồi, thực sự không còn giống trước nữa, khác hoàn toàn với hạt rẻ do chính diệp thiều quang bóc cho cô. dạng sáng, lãnh nhiên cùng bạn bè đi liên hoan về có chút say, ra khỏi thang máy, thấy quý miên miên ngồi dưới đất thì cậu hoảng sợ. Quý miên miên ôm chân cuộn mình thành một đoàn như đang ngủ, nhưng dưới đất lạnh như thế, ở ngoài hành lang này không có máy sưởi cô đã bị lạnh tới run rẩy toàn thân. Lãnh nhiên ngồi sổm xuống. Lây lây bảo vai cô, đánh thức cô dậy, sao cô lại không vào nhà. Quý miên miên mơ màng mở mắt ra, nhìn vào mắt của lãnh nhiên, tôi đánh mất chìa khóa cửa rồi. Ánh mắt cô tối đen, mê man, giống như đứa trẻ lạc đường, loại ánh mắt này khiến cho lãnh nhiên có cảm giác muốn về nhà. Cậu nhìn một hồi sau đó liền lấy lại tinh thần, giờ này sợ cũng không tìm được ai để mở khóa chờ trời sáng rồi hãy tính. Đêm nay cô định thế nào? Tôi không sao, anh cứ về đi tôi ngồi ở đây là được rồi. Lãnh nhiên thấy nhức đầu, hay là nếu không cô qua nhà tôi nghỉ tạm một đêm đi. Tôi không có ý gì đâu, chúng ta là hàng xóm, lại là đồng nghiệp hơn nữa tốt xấu ra tôi cũng đã làm phiền cô nhiều như thế, chúng ta cũng coi như là bạn bè của nhau. Bạn bè với nhau giúp đỡ chuyện nhỏ này cũng là bình thường thôi. Thật sự không cần, lãnh nhiên lắc đầu cầm lấy tay quý miên miên, cô đừng như thế, đi thôi, nếu cô cứ ngồi ở đây cả đêm thì ngày mai sẽ bị bệnh thật đấy. Lãnh nhiên kéo quý miên miên dậy, mở cửa rồi lôi cô vào nhà mình. Lãnh nhiên chỉ vào một phòng ngủ, nói cô ngủ ở phòng dành cho khách đi. Nếu cô không ngại thì cứ mặc đồ của tôi, đêm nay đừng tắm rửa gì nữa cô mặc quần áo này ngủ qua đêm nay, dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà. Cảm ơn, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì ngày mai giúp tôi đánh boss, mấy ngày nay tôi toàn bị nó hành chết đi sống lại. Trường 1444, muốn cho cô nếm thử mùi vị bị dao đâm tới tận xương là gì? Quý miên miên gật đầu, được, lãnh nhiên vặn vẹo người, không còn sớm đâu, nhanh nghỉ ngơi đi tôi cũng mệt rồi, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, quý miên miên đi vào phòng khách cởi giày, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống, tắt đèn. Lãnh nhiên lặng lẽ để ý, mãi cho đến khi thấy trong phòng tắt đèn rồi cậu mới thở phào một hơi, chắc là ngủ rồi. Cậu đã để ý, hiện giờ quý miên miên nói rất ít. Cậu lên mạng tìm một chút thông tin các cửa hàng mở khóa, lưu vài số điện thoại lại. Ban đêm Yến Minh Thu ngồi trên mái nhà, gió lạnh thấu xương thổi ràn giặt qua mặt làm gương mặt hắn cưng đơ, đôi mắt âm lãnh tối đen. Trong tay hắn hé ra tờ giấy trắng trên giấy ký tên của Yến Thanh Ti. Người trong vòng giải trí nhiều khi còn không nhận ra chữ ký của chính mình. Lúc trước chị Mạch tìm người thiết kế chữ ký cho Yến Thanh Ti cô luyện mấy ngày mới luyện thành. Yến Minh Thu phát ra một tiếng cười lạnh Yến Thanh Ti Yến đại minh tinh không nghĩ vận khí của cô lại tốt như thế. Sau lưng hắn có một người đi tới cúi đầu nói cậu không thể ra tay lần nữa. Ông chủ đã biết rồi, nếu cậu vẫn cố chấp thì ông ấy sẽ tức giận đấy. Yến Minh Tu không nói chuyện mà lấy cái bật lửa kia ra, đốt tờ giấy đi. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn tờ giấy, tên Yến Thanh Ti dần dần bị đốt đến không còn nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng hắn giơ tay lên, một góc giấy còn chưa bị đốt bị gió cuốn đi, đảo mắt đã thấy bay rất xa. Yến Minh Tu châm biếm, ông ấy tức giận hừ đừng quên tôi và ông ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, anh là thủ hạ của ông ta, nhưng tôi không phải. Nhưng cậu cũng đừng quên, cái gọi là hợp tác chính là hai bên ngang hàng, nhưng thế lực của cậu ở trong nước cũng không có. Yến Minh Tu xoay người tơ tay lên, một cái tát vang rội lấn át cả tiếng gió đêm đang rít gào. Yến Minh Tu cười nhạo còn không tới lượt anh dạy dỗ tôi, anh có thể không nghe lời tôi. Chỉ cần anh dám làm như thế. Người nọ nắm chặt tay thành nắm đấm cúi đầu, không nói gì nữa. Yến Minh thu chậm rãi nói, nếu hiện tại Yến Thanh ti được bảo vệ nghiêm mật như thế thì chúng ta cũng không thể ra tay nữa. Tôi chỉ có thể bắt đầu từ người thân bên cạnh cô ta mà thôi. Tôi muốn làm cho những người mà cô ta quan tâm biến mất hết. Tôi muốn làm cho cô ta phải nếm thử mùi vị dao đâm tới tận xương là như thế nào. Vậy bắt đầu từ ai trước? Ai trước ư cái này tôi phải nghĩ kỹ lại một chút. Thanh âm của Yến Minh thu thản nhiên mang theo ý cười, điệu cười của hắn còn lạnh hơn mấy phần so với trời đông giá rét. Hừng đông, hơn 8 giờ sáng, người trẻ tuổi luôn tinh lực tràn trề, hôm qua lướt huê bùa đến tận 3 giờ sáng, độ hot của nhạc thính phong vẫn cứ tăng chứ không giảm, thậm chí còn hơn mấy lần các ngôi sao. Lãnh nhiên đi dép lê, ra phòng bếp lấy nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai. Đang uống, cậu chợt nhớ ra tối qua mình có cho quý miên miên và tá túc qua đêm, không biết cô đã dậy chưa hay đã đi rồi. Lãnh nhiên đi tới phòng ngủ dành cho khách gõ gõ mấy tiếng, bên trong không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ đi rồi, cậu do dự một chút rồi đẩy cửa ra thấy bên trong chăn vẫn còn phình lên, rõ ràng là người vẫn còn đang ngủ. Lãnh nhiên vội vàng đóng cửa lại cậu không muốn quý miên miên nghĩ mình là lưu manh. Đi rửa mặt xong, lãnh nhiên đi xuống lầu mua bữa sáng mua bữa sáng về quý miên miên vẫn không tỉnh dậy, lãnh nhiên muốn đi gọi gõ cửa một hồi mà cô vẫn không trả lời tiếp tục gõ thanh âm lớn hơn, nhưng người vẫn không lên tiếng. Trường 1445, đừng bỏ lại em, em nhất định sẽ yêu thương anh mà. Lãnh nhiên nhíu mày không đúng, quý miên miên chắc không ngủ như chết thế này đâu. Lãnh nhiên đẩy cửa đi vào, đến bên giường, còn chưa kịp mở miệng đã thấy mặt quý miên miên đỏ bừng. Cậu vội vàng tiến lên, đặt tay lên chán cô thì thấy nóng bỏng như than. Lãnh Nhiên sợ tới mức vội rụt tay lại, "Quý Miên Miên, Quý Miên Miên." Quý Miên Miên mộng mị, lẩm bẩm hai tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại. Lãnh Nhiên lẩm bẩm, "Tôi đã nói rồi, trời lạnh như thế mà ở bên ngoài cả đêm, không ốm mới lạ." "Nhìn đi, giờ bệnh luôn rồi này. Cậu ra ngoài tính đi thay quần áo rồi sẽ đưa Quý Miên Miên tới bệnh viện." Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay đã bị cô bắt lấy tay quý miên miên cũng rất nóng, nóng tới mức làm lãnh nhiên run lên một chút. Cậu cúi đầu, không biết quý miên miên đã tỉnh từ khi nào, mở to đôi mắt tối như mực ngơ ngác nhìn cậu cười ngây ngô, diệp thiều quang, cuối cùng anh cũng về rồi em còn tưởng anh muốn trốn em cả đời. Tôi không phải ai nha, giờ mà tranh cãi cùng một người thần trí không tỉnh táo đúng là giờ hơi. Cô đang bị bệnh, phải mau tới bệnh viện, cô chờ tôi, tôi đi thay quần áo. Lãnh nhiên nói xong, muốn thoát khỏi tay quý miên miên để ra ngoài, nhưng cậu không ngờ quý miên miên rất khỏe, cậu có gỡ tay cô thế nào cũng không gỡ ra được. Đột nhiên quý miên miên dùng sức kéo lãnh nhiên một cái. Cậu đứng không vững, ngã sấp xuống, đầu vừa vặn ghé vào vai quý miên miên. Quý miên miên mỉ non, thiều quang thiều quang, sau này em sẽ không bắt nạt anh, anh đừng đi, đừng bỏ lại em, em nhất định sẽ yêu thương anh mà. Lãnh nhiên sừng sốt cầu cả giác mặt mình cũng bị quý miên miên làm cho nóng lên. Cậu nói, này cô nhận nhầm rồi tôi không phải bạn trai cô. Trong miệng quý miên miên vẫn thì thào như tự nói, khí lực trên tay cũng dần buông lỏng. Lãnh nhiên vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, ngây ngốc giữa nhà một hồi mới nhớ tới mình cần phải làm gì, đi bệnh viện thôi. Suy nghĩ một chút lãnh nhiên gọi điện cho Yến Thanh Ti trước. Yến Thanh Ti vừa nghe lãnh nhiên nói quý miên miên bị ốm thì lập tức căn dặn em cứ đưa con bé tới bệnh viện đi, chị sẽ tới ngay. Lãnh nhiên vừa định nói chuyện thì chôm cửa đột nhiên kêu vang, cậu vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa hé thì đã bị người bên ngoài dùng sức đẩy ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã sọc vào. Lãnh nhiên kêu lên, này anh là ai, sao anh lại tự tiện đi vào thế hả? Người nọ mặc đồ màu đen, áo gió màu đen. Anh ta đội mũ, mang khẩu trang, sau khi xông vào thì tiến thẳng tới phòng quý miên miên đang ngủ, ôm lấy quý miên miên, sau đó bước nhanh ra ngoài, cậu mau lái xe, đưa cô ấy tới bệnh viện Lãnh nhiên sửng sốt, anh biết cô ấy, biết, được vậy đi thôi mau đi thôi. Lãnh nhiên nói xong bèn chạy đi lấy áo khoác, mũ kính mắt và ví tiền. Chị Thanh Tì em cúp máy đã cô ấy chỉ bị sốt chắc không sao đâu chị đừng lo lắng. Tới bệnh viện rồi em sẽ gọi điện cho chị. Lãnh nhiên nói xong bèn cúp máy và chạy ra ngoài. Này, anh là ai? Người kia không nói gì, lãnh nhiên muốn nhìn xem anh ta là ai nhưng ngay cả kính mắt cũng thấy không rõ chứ đừng nói là mặt. Đến bệnh viện, y tá kẹp nhiệt độ thì thấy đã lên tới 39 độ, vội vàng tiêm một mũi hạ sốt. Bệnh tình của Quý Miên Miên không nặng, chỉ là hôm qua nhiễm chút lạnh nên giờ bị cảm. Lãnh Nhiên ở bệnh viện cũng rất cẩn trọng, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra. Một lát sau, Quý Miên Miên dường như sắp tỉnh lại, người kia vẫn đứng ở bên giường bệnh chợt nói, tôi đi trước chăm sóc cô ấy cho tốt. Chương 1446, tên khốn kia thật thiếu đạo đức. Lãnh nhiên gọi anh ta, rốt cuộc anh là ai, chờ cô ấy tỉnh thì tôi còn phải báo lại cho cô ấy chứ. Đừng nói gì cả nếu cậu muốn cô ấy sống tốt. Nói xong anh ta bèn rời đi, lãnh nhiên ngơ ngác đứng đó. Cậu xoay người ngồi xuống trước mặt quý miên miên, nhìn gương mặt tiêu thụy của cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phi diệu. Quý miên miên đổ bệnh trong lòng Yến Thanh ti rất sốt ruột cô muốn tới bệnh viện nhưng nhạc phu nhân kiên quyết không cho cô đi. Nhạc Thính Phong đã dặn dò bà, lúc anh không ở nhà tuyệt đối không được để Thanh Ti ra ngoài một mình. Nếu không phải vì Quý Miên Miên đổ bệnh thì Yến Thanh Ti cũng không định ra ngoài. Nhưng nếu đã biết rồi mà cô vẫn cứ ở nhà, không tới nhìn một cái cô lo lắng Quý Miên Miên sẽ trách cô. Cô đã đồng ý với Diệp Thiều Quang sẽ chăm sóc cho Quý Miên Miên, sẽ đối đãi với Quý Miên Miên như một chị gái chăm sóc cho em gái. Yến Thanh Ti nói, mẹ nếu không có Diệp Thiều Quang thì con và Thính Phong không ai sống mà về đây được. Con biết mẹ lo lắng, con cũng sợ hãi lắm, nhưng con không thể không đi. Nhạc phu nhân cắn răng, thế đi thôi, mẹ chuẩn bị một chút, mặc thêm đồ rồi đi. Cảm ơn mẹ, mẹ yên tâm, bác đã sắp xếp rất nhiều người bảo vệ con, chúng ta sẽ không sao đâu. Mẹ biết ông ấy đã nói với mẹ rồi, bình thường không nên ra ngoài, nhưng cũng không cần vì điều đó mà sợ hãi. Hai người chuẩn bị xong bèn cùng nhau tới bệnh viện, trên đường đi không xảy ra chuyện gì, đến nơi thì quý miên miên đã tỉnh. Nhưng quý miên miên cảm thấy thà tỉnh còn không bằng cư bất tỉnh luôn đi. Bởi vì ngoài cửa bệnh viện có một đám chó săn, bọn họ nhận được tin lãnh nhiên đánh bạn gái của mình khiến cô ta xảy thai, giờ đưa tới bệnh viện chữa trị. Tốc độ bay lên của lãnh nhiên một năm qua cũng rất nhanh, cũng được coi là một tiểu thịt tươi nổi tiếng, có rất nhiều người mơ làm bạn gái cậu ta. Chuyện này nếu để bọn họ nháo lớn lên thì tiếng xấu của cậu sẽ bị lan xa, mà quý miên miên phải mang trên lưng tiếng oan còn chưa kể sẽ bị fan của lãnh nhiên sâu xé. Vừa qua năm mới, đám chó săn này đều muốn tìm một đề tài hot, vì đầu năm thường có tiền thưởng nên ai nấy đều muốn cắn một mụn loại tin tức siêu cấp bạo kích này. Yến Thanh thì tới cùng nhạc phu nhân, hơn nữa cô mặc đồ rất dày, áo lông khoác ngoài cực to, mỹ len, khăn len trùm kín người, đám phóng viên nhìn thì chỉ nghĩ là mẹ con nhà nào đấy đưa nhau đi khám bệnh, không để ý nhiều lắm. Lúc bước vào cô cảm thấy kỳ lạ, sao lại nhiều người tới đây thế? Nhưng khi nghe lãnh nhiên nói xong Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy mẹ nó, rốt cuộc là đứa nào tông tin này thế. Vẻ mặt quý miên miên cực kỳ đau khổ, không thể chịu nổi, em muốn trèo cửa sổ trốn đi quá. Cơn sốt đã lui nhưng mặt cô vẫn còn hống, trên cánh tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, sắc mặt thoạt nhìn khá tiêu thủy. Yến Thanh Ti sờ tay lên chán cô, em bây giờ còn nóng lắm, nhảy xuống là khỏi sống luôn đó. Quý miên miên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Hồ đồ, để mọi người phải lo lắng rồi, nhưng giờ làm sao đây? Không thể nào đi ra nói cho họ biết sự thật, không biết tên khốn nào lại thiếu đạo đức thế chứ? Lãnh nhiên so ra còn bình tĩnh hơn quý miên miên một chút cầu cười nói, không cần sốt ruột dù sao bây giờ cô cũng đang sốt nói không chừng bọn họ không đợi được rồi sẽ tản đi. Bệnh viện sẽ không để họ đi vào đâu. Yến Thanh ti cười nói, em cũng bình tĩnh đấy. Dù sao chuyện này cũng không nhỏ, chị sẽ gọi điện bảo ông xã chị tới đây đón người. Trường 1447 kiếm tiền, nuôi em. Nhạc phu nhân ngồi bên giường, hỏi quý miên miên cảm thấy thế nào, còn đau ở đâu không? Yến Thanh Ti đi ra một chỗ gọi điện cho Nhạc Thính Phong, bảo anh nghĩ biện pháp đuổi đám phóng viên săn tin ngoài cửa đi. Dù xung quanh Yến Thanh Ti có người của Hạ An Lan, nhưng đối với đám phóng viên này, bọn họ cũng không có cách nào xử lý, chó săn thì cũng chỉ là người thường thôi. Yến Thanh Ti có ý định để quý miên miên mặc đồ của mình rời đi, nhưng bây giờ cơn sốt còn chưa dứt, con bé không thể ra viện ngay được. Cô muốn đưa lãnh nhiên về trước tên nhóc này cũng rất vô tội. Có lòng tốt đưa hàng xóm đi chữa bệnh kết quả bị người ta nói thành bạo hành gia đình, còn đánh người ta sảy thai trí thường tượng của đám người kia thật đáng sợ. Yến Thanh Ti đứng ở ngoài cửa gọi điện cho Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong bắt máy ngay lập tức cô hỏi trước ông xã, đang làm gì thế? Kiếm tiền, nuôi vợ. Yến Thanh Thi mỉm cười, em đang ở bệnh viện A, anh đừng vội, không phải em xảy ra chuyện, em tới thăm miên miên. Còn bé bị sốt đang nằm ở đây, nhưng không biết tên khốn nào lại truyền tin tức ra, nói. Cô kể lại sự tình cho nhạc thính phong nghe cuối cùng chốt lại, chuyện là như thế, anh có cách nào đuổi đám chó săn đó đi khỏi đây được không? Sao em không sớm nói cho anh biết? Những chuyện này em cứ giao cho anh là được rồi, đừng có ra ngoài chạy loạn nữa chờ anh về rồi xem anh thu thập em thế nào. Nhạc thính phong vừa nghe Yến Thanh Thi nói đang ở bệnh viện thì lòng rối bời, vội vàng cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. Xung quanh họ giờ không biết có bao nhiêu kẻ săn tin, nếu bị kẻ nào đó cắn cho một ngụm thì cũng khó lòng mà phòng bị. Nhạc thính phong vừa nghe đến đó thì trong lòng hoảng sợ. Ra tới cửa anh nói với Giang Lai, một đám chó săn đang trực ở ngoài cửa bệnh viện, nghĩ cách đuổi bọn họ đi, biện pháp nào cũng được. Giang Lai gật đầu, vâng, nhạc thính phong, làm ngay cho tôi. Cam đoàn 20 phút sau sẽ thu phục hết bọn họ. Cúp máy, Yến Thanh Ti định quay về phòng bệnh thì đột nhiên có một người đi ngang qua. Cô vốn không để ý, nhưng người kia bỗng nhiên xoay người nhìn cô một cái. Hắn mang khẩu trang, ánh mắt của hắn làm Yến Thanh Ti nghĩ tới một người. Cô hoảng sợ theo bản năng nhấc chân đuổi theo, nhưng người phía trước càng đi nhanh hơn, thông qua cầu thang bộ đi lên lầu. Yến Thanh Ti cũng đuổi theo, nhưng đi được mấy chục bậc thì lập tức dừng lại, không đúng không được cho dù người đó có vấn đề thì cô không thể bám theo được giờ cô cũng không chỉ có một mình nữa. Vì thế Yến Thanh Ti xoay người trở về, nhưng vừa quay người lại thì phát hiện ngay sau lưng mình có một người nữa cô sợ tới mức trong lòng lột bộ. Người đó vội chạy đến tiểu thư thật xin lỗi, đã dọa đến cô, cô tôi tôi không cố ý. Yến Thanh Ti kinh ngạc người này sao thế, người đó còn nói tôi chỉ muốn gọi cô quay lại. Người kia nói xong ba câu mà chán đã đầy mồ hôi, rõ ràng là cũng rất sợ hãi. Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực, không sao không sao anh từ từ nói sao cứ nói lắp bắp mãi thế hả? Người nỏ trả lời bị nói lắp. Yến Thanh Ti không cười cười trước khuyết điểm của một người không phải là khích lệ họ mà chính là để lại vết sẹo trong lòng họ. Cô nói, vậy anh cứ làm tốt việc của mình đi. Người nó lộ ra chút tươi cười ngượng ngùng, trung thực nói, tiểu thư, mời cô. Yến Thanh Ti cười nói, ừ cảm ơn anh, vất vả rồi. Trường 1448, chị gái thân yêu em đã về rồi. Anh ta lắc đầu, đi bên cạnh bảo vệ Yến Thanh Ti trở về. Một lát sau, lại có một người tới, Yến Thanh Ti thấy họ đứng ở ngoài cửa thì đi ra. Người tới thấp giọng nói, tiểu thư, may mà cô không đi lên nữa, ở trên bậc thang có hát dầu. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, may là có các anh, nếu không thì tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn, các anh cũng phải tự bảo vệ mình. Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, cũng không biết Giang Lai dùng chiêu trò gì mà sau khi đám phóng viên nhận được điện thoại thì lại lục tục rời đi. Yến Thanh Ti bảo lãnh nhiên mau về trước để tránh còn có phóng viên lảng vảng bên ngoài Yến Thanh Ti Tì tìm Lý Nam Kha, nhờ cô ấy đưa lãnh nhiên ra. Lý Nam Kha cũng là một người rất giỏi, trực tiếp đưa lãnh nhiên lên xe cứu thương ra ngoài. Yến Thanh Ti thầm nghĩ, sớm biết thế này thì đã tìm cô ấy rồi. Nhạc thính phong nhanh chóng tới, đưa Yến Thanh Ti và nhạc phu nhân về nhà. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn lo lắng cho Quý Miên Miên. Quý Miên Miên vội nói chị, chị và ông chủ cứ yên tâm mà về đi thân thể em rất tốt chờ truyền xong chai nước này thì em cũng khỏi hẳn rồi. Lý Nam Kha ở bên cạnh cũng cam đoan là sẽ coi Quý Miên Miên như bạn bè ở bệnh viện là địa bàn của cô ấy, bảo hai người không cần lo lắng. Ở trong bệnh viện này tốt xấu gì tôi cũng là người có tiếng nói, mọi người đừng có lo lắng quá. Quý Miên Miên bị bệnh phải vào viện thì nên sớm báo cho tôi có phải mọi người không coi tôi là bạn đúng không? Vậy Miên Miên đành phiền tới cô. Lý Nam Kha nói yên tâm, cô ấy có ở đây một tháng cũng không vấn đề gì. Vì thế, ba người ra về, bệnh viện này thực sự không yên ổn. Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân đi ở hai bên Yến Thanh Ti, che chở cho cô ra ngoài. Nhưng không ngờ, bọn họ vừa ra ngoài bãi cổ, đột nhiên có một đám phóng viên lao tới, chỉ nghe thấy có người kêu anh ta anh ta chính là lãnh nhiên anh ta đưa bạn gái ra ngoài rồi. Nhạc Thính Phong chửi thầm một câu, Giang Lai làm việc thế nào vậy, đã nói là phải dọn sạch sẽ, những người này từ đâu chui ra vậy? Anh và nhạc phu nhân vội vàng để Yến Thanh Ti đứng giữa. Mà Yến Thanh Ti theo bản năng bảo vệ bụng mình, những người đó xông lên, chĩa máy thu âm về phía Nhạc Thính Phong, liều mạng tiến tới gần anh. Lãnh nhiên, đây là bạn gái của anh sao? Lãnh nhiên, anh đánh bạn gái tới say thay, giờ cô ấy còn đang yếu như thế mà đã đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện. Làm đàn ông, anh làm thế không thấy thẹn với lương tâm sao? Lãnh nhiên, anh không nghĩ rằng phóng viên sẽ có tin tức nhanh như thế đúng không lãnh nhiên? Nhạc thính phong giật khẩu trang trên mặt ra chửi, đều nhìn rõ ràng cho ông đây, lãnh cái mẹ nhà các anh, nhìn cho rõ xem ông đây là ai. Nhạc thính phong gầm lên làm cho đám phóng viên ngây người, người này không phải người nổi tiếng khắp mặt báo suốt hai ngày nay tổng tài của nhạc thị sao. Nhạc thính phong chỉ vào bọn họ, nói, vợ tôi đang mang thai tôi và mẹ tôi đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra các người như chó điên sông lên đây là có ý gì. Nếu cô ấy bị các người làm cho khó chịu, các người đừng có nghĩ được sống yên ổn với tôi. Đám phóng viên lập tức lui về sau, Yến Thanh ti thở vào một hơn, may mắn là cô không để lãnh nhiên tự mình đi ra. Yến Thanh Ti nghe thấy ở sau lưng có một thanh âm vang lên, chị gái thân yêu em đã về rồi đây. Trường 1449, hắn có thể sẽ là người khó đối phó nhất. Yến Thanh Ti run lên, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh bút cơn gió lạnh này nhanh chóng thấm vào xương cốt làm cô như hóa đá. Cô quay phát lại, vài phóng viên sau lưng liên tục lùi lại, không ai dám tiến lên nữa. Những người đó làm Yến Thanh Ti không nhận ra ai mới là người vừa lên tiếng. Đúng, không có hắn. Hắn không ở đây, Yến Thanh Ti chậm rãi nắm chặt tay lại. Nếu đây là buổi tối, Yến Thanh Ti nhất định sẽ nghĩ mình gặp phải ma rồi. Nhưng giờ đang là ban ngày, rõ ràng không phải gặp ma. Nếu không phải ma, vậy chính là kẻ giả thần giả quỷ. Các phóng viên liên tục xin lỗi Nhạc Thính Phong, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Nhạc Thính Phong vội vàng che chở đưa Yến Thanh Ti lên xe. Vào xe rồi, Nhạc Thính Phong vội vàng hỏi Han Yến Thanh Ti thế nào? Vừa rồi có bị đụng vào đâu không? Sắc mặt Yến Thanh Ti hơi trắng, cô nói, không không sao vừa rồi em nghe thấy một giọng nói, hai người có ai nghe thấy không? Nhạc Thính Phong hỏi, nghe được cái gì? Yến Thanh Ti nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, thanh âm ấy nói chị gái, em đã về rồi. Thính Phong, mẹ, hai người có nghe thấy không? Nhạc phu nhân vào Nhạc Thính Phong đều lắc đầu, không? Yến Thanh Ti vội vàng nói, nhưng sao con lại nghe thấy rất rõ ràng? Nhạc Thính Phong vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, đừng lo lắng, không phải gấp, từ từ nói, em cảm thấy người nói chuyện có thể là ai. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, gọi em là chị anh nói xem có thể là ai. Yến Minh Châu, Yến Thanh Ti lắc đầu, không Yến Minh Châu giờ đã khác trước rồi, sau khi bị mài nhụt trí khí, giờ cô ta đã như người bình thường. Là một người khác, Nhạc Thính Phong nhíu mày, hoài nghi, em nói là Yến Minh Thu. Mắt Yến Thanh Ti sáng lên, đúng là Yến Minh tu, đúng là giọng của nó chính nó, nó đã tỉnh rồi. Nhưng không phải hắn đã biến thành người thực vật sao? Nó là người thực vật, không phải người chết, người thực vật vẫn có thể tỉnh lại. Diệp Linh Chi đã dùng chút năng lực cuối cùng của bà ta để đưa nó ra nước ngoài, để nó ở đó chữa bệnh, nó tỉnh lại cũng không có gì kỳ quái cả. Yến Thanh Ti nhớ tới câu nói vừa rồi của Yến Minh tu thì ra đầu run lên. Ánh mắt nhạc thính phong lạnh xuống, Thanh Ti em có chắc là hắn không? Yến Thanh Ti gật gật đầu chắc chắn, em tuyệt đối không nghe nhầm đâu. Em còn chưa đến mức bị ảo giác chắc chắn là nó thực ra em không quen thuộc với Yến Minh Tu lắm. Lúc trước khi còn ở nhà họ Yến, nó và Yến Minh Châu luôn cùng nhau bắt nạt em. Sau khi lớn lên, bọn em cũng ít tiếp xúc nên không có xích mích gì. Em coi những người khác là kẻ thù, còn với nó, dù sống trong một gia đình như chẳng khác nào người xa lạ nó chưa từng gọi em là chị cũng chẳng bao giờ để ý tới em. Yến Thanh Ti dừng một chút ngẩng đầu cho nên nó về rồi là để báo thù. Cô xuống tay khiến hắn trở thành người thực vật. Hắn trở về báo thù cũng là chuyện bình thường. Nhưng Yến Minh Thu không phải Yến Tùng Nam cũng không giống Diệp Linh Chi hay Yến Minh Châu. Hắn có thể là người khó đối phó nhất của Yến gia. Yến Thanh Ti đầu óc nhanh chóng chuyển động, lâu rồi cô không suy nghĩ nhiều thế này, cô nói, em cảm thấy chuyện ngày hôm nay có lẽ ngay từ đầu không phải nhằm vào lãnh. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 1450, nhìn hay quý miên miên, mà là chúng ta nó có lẽ muốn tuyên bố với em là nó đã về. Sắc mặt nhạc thính phong cực kỳ nghiêm túc, anh cũng cảm thấy như thế, có thể hắn cũng chính là người tiết lộ tin tức cho bên truyền thông. Nhạc phu nhân nghe vậy thì sợ hãi, Thanh Tì à, lời các con nói đáng sợ quá, sau này con đừng có đi ra ngoài nữa. Con nói xem, nếu con xảy ra chuyện thì chẳng khác nào lấy đi cái mạng già này của mẹ cả. Yến Thanh Tì giữ chặt tay nhạc phu nhân, mẹ không sao đâu, mẹ yên tâm, không phải giờ chúng ta có người của bác bảo vệ sao. Mẹ yên tâm, sau này ngoại trừ tới bệnh viện kiểm tra con sẽ không đi ra ngoài nữa. Nhạc phu nhân gật đầu, đúng đúng, cứ thế đi. Nhạc Thính Phong nói về nhà trước, anh sẽ cho người đi thăm dò chuyện này. Nếu hắn đã về, lại còn ở lạc thành, anh không tin không tìm được hắn. Nhạc Thính Phong quay đầu bảo lái xe rời khỏi bệnh viện. Hiện trong lòng anh đang thầm mắng mẹ nó, lúc trước sao không đâm cho thằng oát đó một đao chứ? Cứ giết chết tên nhóc đó là được rồi, giờ để nó sống lại quay về đe dọa cả nhà anh thế này. Nhạc Phu nhân cầm lấy tay Yến Thanh Ti liên tục bảo cô không phải sợ. Yến Thanh Ti cười nói. Mẹ con không sợ con chỉ đang nghĩ tới một chuyện ngày đó con đưa miên miên tới bệnh viện để khám bệnh mất ngủ, lúc con đi ra gặp Yến Minh Châu, lúc đó con cũng không để ý lắm, giờ ngẫm lại lúc đó cô ta rất kích động, lúc nhìn con ngoại trừ sợ hãi thì còn có chút hốt hoảng. Sao cô ta phải hốt hoảng chứ? Lúc ở Dung Thành khi tha cho cô ta con đã nói rằng chỉ cần cô ta không tiếp tục làm ra điều dại dột thì con sẽ tha cho cô ta rồi mà con đang nghĩ có phải cô ta từ một thành phố ở ở tít biên giới Tây Bắc về Lạc Thành là để gặp Yến Minh Thu hay không? con không tin cô ta hiếu thuận tới mức về tận đây viếng mộ cha mẹ. Nhạc Thính Phong nói chuyện này em nên nói sớm một chút mới đúng. Nhưng em nói không sai, cô ta tới đây chắc chắn là để gặp Yến Minh Thu, dù sao đó cũng là em trai duy nhất của cô ta. Yến Thanh thi cũng cảm thấy hối hận lúc ấy ai mà nghĩ được nhiều thế. Em đã quên thằng nhóc Yến Minh Thu này lâu rồi. Đừng lo, không có việc gì, hẳn là hắn cũng không gây ra được quá nhiều phiền phức đâu. Yến Thanh Ti hỏi anh, anh nói xem, những nguy hiểm xảy ra gần đây có phải liên quan tới nó không? Cũng có thể, về nhà gọi điện cho bác một chút, ở bên này anh sẽ sắp xếp người điều tra. Yến Minh tu lái xe theo ở đằng sau, khoảng cách rất xa, tốc độ cũng rất tùy ý, không khác nào người đi đường bình thường, nhìn không có gì khả nghi cả. Trên mặt Yến Minh thu nở một nụ cười lạnh lẽo, Yến Thanh Ti có phải nghe thấy giọng tôi, chị rất kinh ngạc đúng không? Đương nhiên là chị phải kinh ngạc rồi, bởi vì chị có thật giật mình. Chị hại tôi thiếu chút nữa chết đi, hại tôi tan cửa nát nhà, sao chị không trột dạ cơ chứ? Tôi rất muốn chị chết sớm một chút, nhưng giờ tôi đổi chủ ý rồi, tôi muốn chơi đùa với chị một chút, tôi muốn tra tấn chị, tra tấn người bên cạnh chị, tôi muốn nhìn xem chị có thể giết tôi thêm một lần nữa hay không? Yến Minh Thu đạp chân ga, chiếc xe lao mạnh về phía trước, liên tiếp vượt các xe trước mặt. Sau khi về nhà, Nhạc Thính Phong không được nghỉ ngơi một khắc, lập tức ra khỏi nhà. Yến Thanh Ti gọi điện cho Hạ An Lan, nói về chuyện của Yến Minh Thu. Cúp điện thoại rồi, cô cầm di động trong tay, vẻ mặt đăm chiêu. Nhạc Thính Phong về tới công ty, gọi Giang Lai và Khúc Kinh tới văn phòng của mình, sai hai người lập tức phát động lực lượng ở Lạc Thành, mặc kệ là Hắc hay Bạch toàn lực tra tung tích của Yến Minh Thu.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 Hắn được mẹ đẻ đưa tới nước em mờ trong trạng thái người thực vật sao thế? Sao đột nhiên cô lại nhắc tới hắn? Yến Thanh Ti nheo mắt lại, nó về nước rồi. Đối phương kinh ngạc cái gì? Yến Thanh Ti nhắc lại, tôi nói là hắn về nước rồi. Người bên kia điện thoại kêu lên, không thể nào sao hắn có thể. Yến Thanh Ti hỏi, bao lâu rồi anh không chú ý tới nó? Người bên kia nói bằng giọng ái náy, này thân ái, xin lỗi cô tôi không cố ý đâu, tôi là thấy nhàm chán quá.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 Buổi tối Yến Thanh thì ôm chân ngồi xem TV, là một bộ phim truyền hình đề tài trinh thám, nói về các vụ án giết người man dở, khẩu vị thực sự rất nặng. Nhạc Thính Phong đi tắm, đóng cửa lại, anh lấy điện thoại ra thấy có số của Ngự Trì gọi tới thì trực tiếp gọi lại. Alo, Ngự Trì nói, đã xét nghiệm cái kim tiêm kia rồi. Nhạc Thính Phong một tay cầm di động, một tay cởi cúc áo thế nào? Chỉ là kim châm bình thường hay có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề. Vấn đề gì?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 Lúc trước khi Diệp Thiều Quang ở bệnh viện này, anh ấy đã không ít lần bày mưu tính kế cho Lý Nam Kha để tóm được người. Nhớ tới giai đoạn đó, Quý Miên Miên cúi đầu, mỉm cười. Những ngày đó thực sự, thực sự vui vẻ. Không lâu sau SLPN đến đây, thấy Quý Miên Miên trong phòng thì sửng sốt một chút rồi hỏi cô ố mà. Quý Miên Miên nói, không sao chỉ là bị cảm thôi. Cô đang nghẹt mũi nên lúc nói chuyện giọng rất trầm SLPN dừng một chút, tôi các cô chờ ở đây, tôi ra ngoài một chút. Lý Nam Kha trừng mắt còn chưa nói với cô câu nào mà đã ra ngoài là có ý gì, này, anh đi đâu? Sẽ về ngay, hành âm trả lời của SLPN từ hành lang truyền tới. Lý Nam Kha tức tối, anh ta tên khốn kiếp, chút nữa anh ta sẽ về thôi, chắc quên cái gì đó. Tốt nhất là anh ta có việc gì thật, nếu không hừ Lý Nam Kha nói xong, dao giải phẫu trong tay bị cô hung hăng đâm lên đệm giường. Quý miên miên rụt cổ. 10 phút sau quý miên miên nghe thấy tiếng bước chân, sau đó SLPN xuất hiện ở cửa trong tay anh có rất nhiều đồ có trái cây còn có cả cây FC và canh nữa. Quý miên miên và Lý Nam Kha đều sửng sốt không nghĩ rằng anh vội chạy đi như thế là vì SLPN chạy rất nhanh, trời lạnh như thế mà đầu anh đầy mồ hôi. SLPN đặt đồ xuống, nói, xin lỗi, vừa rồi không biết cô bị ốm nên không mang cái gì tới.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 Quý miên miên vội vàng nhận lấy anh Hạ Lan chu đáo quá cảm ơn anh. Tôi đang muốn uống gì nóng nóng. Lý Nam Kha nhìn cốc cà phê, hốc mắt hơi cay. Cô không nhận lấy tay SLPN vẫn rơ ra. Cô hay trực đêm nên cần cà phê để tỉnh táo còn quý miên miên vì bị bệnh nên cần uống một cốc sữa để ngủ ngon hơn. Trường 1458 tôi thích anh tôi cảm thấy điều đó đáng giá. Anh thật sự là một người rất chu đáo và tỉ mỉ.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 Chỉ một ly cà phê thôi. Thế không phải ít LPN lời quá à, không mất gì mà có được một cô vợ là bác sĩ cực kỳ xinh đẹp nữa chứ. Chuyện này, Lý Nam Kha nhẹ vuốt ve dọc thân cốc cà phê, nói người đàn ông nửa đêm đi mua cho em một cốc cà phê nóng, chị nghĩ rất khó có thể tìm được em nói đúng không? Quý miên miên ngẩn người, một lát sau cô liền hiểu ra. Trường 1460, người đàn ông tốt như thế, sao chị lại bỏ qua được? Chị không phải vì một ly cà phê này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 Chị đi kiểm tra phòng bệnh rồi sẽ về lại với em. Được chị đi đi, em chờ lì xì của chị. Sau khi Lý Nam Kha rời đi, chỉ còn lại Quý Miên Miên trong phòng bệnh. Cô nằm xuống, đắp chăn lại, nhìn chăm chú lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cô bắt đầu đếm cừu đếm tới hơn một nghìn thì bắt đầu thấy buồn ngủ. Quý Miên Miên nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi. Quý Miên Miên cũng không ngủ quá say, vẫn nửa tỉnh nửa mơ. Cô có cảm giác có một bàn tay đã vuốt ve trên mặt mình.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 Nhạc thính phong nhún vai, được chỉ cần cô chăm sóc tốt cho miên miên, tôi sẽ tổng SLPN tới đây cho cô. Giữ lời đấy, đêm đó SLPN đã bị nhạc thính phong cài bẫy tới bệnh viện, về sau phát sinh chuyện gì thì anh cũng chẳng bận tâm. Dù sao, anh cảm thấy, dù SLPN có dễ dụa thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Nam Kha được. Yến Thanh Thi ở nhà hai ngày, ngày nào cũng xem phim cùng nhạc phu nhân, đánh bài, sau đó chỉ có ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô sống mà thấy mình vô dụng thế. Giữa trưa, 12 giờ, điện thoại ở phòng khách réo vang. Nhạc phu nhân và thím ngũ đang ở trong bếp. Yến Thanh Ti nghĩ tới nhạc thính phong, bởi vì ngày nào cũng thế. Dù có về ăn trưa hay không thì anh cũng sẽ gọi điện thoại. Yến Thanh Ti đi tới nhấc điện thoại, mở miệng, alo ông xã. Sau khi cô lên tiếng thì bên kia không có tiếng nói chuyện. Yến Thanh Ti nhíu mày hỏi, alo ai đó? Đây là nhạc gia vẫn không có ai nói chuyện, tay Yến Thanh Ti siết chặt điện thoại. Yến Minh Tu là cậu đúng không? Lại muốn chơi trò giả thần giả quỷ với tôi à? Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ và âm trầm, không ngờ đấy, chị gái lại đoán ra tôi nhanh như thế. Chương 1463, tôi có thể giết cậu một lần thì cũng có thể giết cậu lần hai. Nghe thấy thanh âm của Yến Minh Tu, Yến Thanh Ti bỗng bình tĩnh trở lại.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 Yến Thanh Ti nói xong, trực tiếp cúp máy. Sau đó, cô lại gọi cho Nhạc Thính Phong, bảo anh cho người cha xem cuộc gọi vừa rồi của Yến Minh Thu xuất phát từ đâu. Nhạc Thính Phong trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại của Yến Thanh Ti, anh liền lập tức sắp xếp. Anh bảo Giang Lai đi tìm tung tích của Yến Minh Thu cũng đã có một chút tin tức. Nhưng trên giấy xuất nhập cảnh cũng không ghi tên Yến Minh Thu, hoặc là hắn nhập cư trái pháp, hoặc là hắn đã thay tên đổi họ.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 Anh cười áo khoác bốc lên một miếng bánh mập mà còn nóng hổi, cười nói, hôm nay được ăn bánh chèo à? Đúng thế, tự nhiên em thèm ăn. Hơn nữa, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn bánh chèo, anh nếm xem nhân mẹ làm thế nào, cực ngon đúng không? Yến Thanh ti gắp một miếng đưa tới miệng Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong há miệng cắn một nửa, ừ, ngon lắm. Nhạc Thính Phong đuổi người, mau đi thay đồ đi rồi xuống ăn. Nhạc Thính Phong cắn nốt miếng bánh dở, sau đó mới đi lên lầu thay đồ.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 Lúc đó Yến Như Kha luôn khoe mẹ trước mặt nhạc phu nhân, nịnh hót lấy lòng, ở bên ngoài lại xưng mình là bạn gái của anh, giả vờ giả vịt, bộ dáng ghê tởm không chịu được. Vì thế, vì để vừa lòng mẹ anh phải tới Yến gia ăn một bữa cơm. Hôm đó thời tiết rất xấu, còn có mưa nhỏ. Tất cả mọi người ở Yến gia đều nịnh bợ anh, nhìn mặt họ là anh đã thấy ghét rồi.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 cô gái phục vụ khóc òa lên tôi không phải các anh đừng đổ oan cho tôi cũng không được làm nhục tôi mặt của nhạc thính phong còn lạnh hơn tuyết rơi mấy ngày trước trong ánh mắt toàn là sát ý anh móc tay gọi một người phục vụ khác tới rất nhanh người bán hàng bưng luôn mấy cốc cà phê lại nhạc thính phong lấy luôn hai cốc hất thẳng vào người gã đàn ông vừa nhắc tới yến thanh thi kia anh bảo người bán hàng mang cà phê nóng bỏng tới người kia hét ầm lên bụng mặt ngã trên mặt đất lăn lộn không ngừng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 Nếu không muốn sống thì tao sẽ thành toàn cho mày." Tằng Lý cảm giác sát ý sau lưng dày đặc, bàn tay kia chỉ cần tùy tiện dùng lực một cái là có thể bẻ gãy cổ anh ta. Anh ta há mồm muốn nói nhưng không thể phát ra một chút thanh âm nào. Tằng Lý mặt nghẹn đỏ bừng, người kia quá khỏe anh ta muốn phản kháng nhưng không dẫy dụa được, nhất là trên đùi còn đang bó thạch cao. Trong mắt Tằng Lý hiện lên sợ hãi, yết hầu co giật, muốn nói gì đó. Người sau lưng lại nói, "Tao không muốn nghe những lời vô nghĩa."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 Có mẹ chị với tím ngũ ở đây, bọn họ sẽ lại làm cho chị ăn thôi. Sau khi mang thai, Yến Thanh Ti ở nhà càng lúc càng rỗi rãi, bị nuôi đến mức người cũng béo ra không ít khí sắc hồng hào. Một lát sau, Yến Thanh Ti lại gọi cho tiểu Từ một cuộc nữa nhưng vẫn không có người bắt máy. Trường 1476, đe dọa, Yến Thanh Ti rất buồn bực bình thường tiểu Từ nhận điện thoại của cô rất nhanh. Cô không biết hiện giờ Tiểu Từ đang đầu đầy mồ hôi lạnh, ngồi trên ghế sofa, xung quanh có vài người đang đứng vây cậu vào giữa còn Yến Minh Thu ngồi ở phía đối diện. Trong tay Yến Minh Thu cầm di động của Tiểu Từ, "Không nhận à?" Thân thể Tiểu Từ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi và bất an, "Không không cần các người rốt cuộc các người muốn gì?" Ngón tay Yến Minh Thu nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động. Tiểu Từ kinh hồn táng đảm.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 Một người toàn thân đều là nhược điểm thì cho dù anh ta có lương thiện đến đâu, dù có trung thành với Yến Thanh Thi thế nào thì anh ta vẫn rất dễ bị lợi dụng. Yến Minh Thu giặt bình thuốc tới trước mặt tiểu Từ, thuốc đây giữ cho tốt vào. Tiểu Từ buông tay, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yến Minh Thu, đây là thuốc gì? Yến Minh Thu mở tay ra yên tâm, không phải thuốc giết người đâu. Đó là chị gái của tôi còn chưa gặp mặt sao có thể giết chị ta ngay được.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 Hãy nhớ chỉ cần anh làm được chuyện nhỏ này, cha của anh có thể khỏe lại quá có lời rồi, đúng không? Ánh mắt tiểu từ như sắp nhỏ máu tới nơi, cậu cắn răng, cả giận nói chuyện tốt như thế sao cậu không tự đi mà làm? Yến Minh thu xòe tay, bởi vì chị gái tôi không chào đón tôi. Rồi hắn nâng tay vỗ vỗ bả vai tiểu từ cố gắng làm cho tốt tôi tin anh có thể làm được. Yến Minh thu mang người của mình rời đi, chỉ còn lại mình tiểu từ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 Tiểu Từ chột dạ không dám nói chuyện không không có gì à? Không đúng giọng em không ổn lắm em đang ở đâu có chuyện gì xảy ra mau nói cho chị biết. Yến Thanh Ti nghe giọng Tiểu Từ run run hơn nữa hình như đã khóc giọng mũi rất nặng. Em em thật sự không sao chị Thanh Ti chị đừng lo lắng. Tiểu Từ càng nói như vậy thì Yến Thanh Ti càng chắc chắn là cậu ta gặp chuyện có chuyện gì em nói mau chẳng lẽ với chị mà em còn khách khí? Không có không có.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 Cực kỳ tốt có người chủ nào biết cha của nhân viên bị bệnh đã ngay lập tức truyền cho nhân viên 100 vạn hay chưa? Nhưng cha mẹ cậu đó là hai mạng người. Đó là người sinh thành ra cậu, là người cho cậu tính mạng này. Tiểu từ tiến về phía Yến Thanh Ti, trong lòng luôn nói, chị Thanh Ti, xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi chị, em không dám cầu xin chị tha thứ, nhưng em không còn cách nào cả.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 Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, cắn răng, trong lòng không ngừng tự lừa mình dối người, nói là cậu bị ép, cậu không còn cách nào cả. Phần 19 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com